Nhưng ăn tiết về nhà, nàng ít nhất người ngốc đến sơ bảy mới trở về, nói cách khác tiểu mười ngày nàng đều không thấy được hắn. Ta đã chào hỏi qua, người ăn tết về nhà sẽ không có cái gì truyền thông quái dày đến ngươi. Đinh Khang Thái đưa nàng đi sân bay khi ở trên đường nói. ân Dung dung dựa vào trong lòng ngực hắn, ngươi chừng nào thì trở về nhà. Còn không có tách ra liền tưởng ta sao? Hắn ôm nàng hỏi. Suy nghĩ. Nàng ngừng đầu, đối hắn cảm tình ở từng ngày ở chung chung dần dần nồng đậm. chờ muốn tách ra khi, phát hiện chính mình căn bản chịu không khai. Đinh Khang Thái nhìn chăm chú nàng tràn đầy không muốn xa rời biểu tình, tâm thần vừa động liền thật sâu hôn đi. Tới rồi sân bay, Đinh Khang Thái cũng không có xuống phi cơ, hai người ở trong xe từ biệt. Dung Dung hai ngày này đều ở làm cuối năm tổng kết, nàng chụp nhiều ít diễn, có bao nhiêu thành tích, có bao nhiêu fans. Lưu tiểu phỉ cho nàng làm tổng kết nói, đều nói này một năm là nàng được mùa một năm. Khi đó Dung Dung liền tưởng, đúng vậy. Này một năm là nàng được mùa một năm, nàng lớn nhất thu hoạch chính là được đến hắn. Từ lúc bắt đầu thấp thỏng, đến hắn đột nhiên đến gần, lại đến chính mình bị thương hắn làm bạn, Dung Dung cảm thấy chính mình có được trên đời nhất quý giá tài phú. Nàng ôm chặt hắn, ở bên thai hắn nhẹ ngư nói, ta thích ngươi. Hắn ôm nàng eo, mở ra nàng bên cổ tóc, hôn một cái nàng gương mặt, mau vào đi thôi, ngươi phi cơ muốn bay lên. Hai người lúc này mới tách ra. Chờ an kiểm xong, Dung Dung thượng phi cơ. Lấy ra di động nhịn không được cho hắn gửi tin tức, ta sơ bảy trở về, chúng ta cùng nhau quá được không? Nàng sơ mười lúc sau mới có công tác, cái này năm là bọn họ ở bên nhau năm thứ nhất, nàng tưởng bồi hắn cùng nhau quá. Hắn hồi thức mau, là cái hảo tự. Dung Dung đưa điện thoại di động ấn ở ngực, Dung Dung từng nói qua luyến ái đối một nữ nhân tới giảng là chất xúc tác, có thể cho nàng trở nên vui vẻ, trở nên mỹ lệ. Giờ khắp này, nàng cho dù bay lên không, mà nàng tâm cũng đi theo cùng nhau bay lên tới. Trở lại quê quán khi, mẫu thân bệnh tình hảo rất nhiều, đệ đệ nét mặt cũng cao tam muốn thi đại học. Nét mặt trí nguyện là đến kinh thành vào đại học, hắn tưởng cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Dung Dung đương nhiên là duy trì hắn, vào lúc ban đêm người một nhà ăn cơm. Ông ngoại bà ngoại nhất biến biến đánh giá nàng, tưởng xác nhận nàng có phải hay không thật sự bình phục. Dung Dung cùng người nhà ở tại dương gia sơn tân gia ăn cơm khi Dung Dung di động liền vẫn luôn ở vang, nàng nhìn tin tức cũng là thực mau về quá khứ. Lúc này đây trở về. Dung Dung tuy rằng gầy một ít, nhưng là khí sắc thực hảo, người cũng biến xinh đẹp. Buổi tối Dung mẹ tìm Dung Dung nói chuyện thiếm, ngươi có phải hay không yêu đương nha? Dung Dung có chút ngoài ý muốn, không có lập tức hỏi. Ta phía trước xem tin tức, nói ngươi có bạn trai, hơn nữa là ngoài vào người, có phải hay không thật sự à? Dung mẹ lại hỏi. Dung Dung cũng biết này tin tức, nhưng là nàng không có làm bất luận cái gì đáp lại, cái kia tin tức xảo một thời gian lúc sau liền ngừng nghỉ. Là có bạn trai. nhưng là ta kết giao thời gian không phải đặc biệt trường, chờ thời cơ chín mùi lúc sau ta sẽ mang đến thấy ngải mẹ. Dung Dung nói, cũng hảo đi, bất quá tuyển nam nhân vẫn là muốn mở to hai mắt một ít, có tiền không có tiền đều là tiếp theo, mấu chốt là phải đối ngươi hảo. Dung mẹ đối tuyển nam nhân thượng cẩn Thanh Huy, tổng không hy vọng nữ nhi đi đường vòng. Ta sẽ, mẹ. Dung Dung gật đầu, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Thời cơ chín mùi, rồi, liền mang về nhà tới. Dung mẹ như vậy đối nữ nhi nói, Cái này tân nhiên quá phi thường náo nhiệt. Ngày thường không lui tới thân thích, đều tới cửa. Vì sao? Ai đều biết Dung Dung hiện tại là đại minh tinh. Vừa thấy mặt, đó là muốn cùng Dung Dung chụp ảnh chung nha, ký tên nha. Dung Dung cũng đều ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng yêu cầu duy nhất chính là không cần phóng lên mạng. Mùng một ngày đó, cơm nước xong Dung Dung bồi đệ đệ muội muội ở trong sân phóng tháo hoa, Dung Dung chụp bức ảnh chia hắn, hắn trở về một chương gia hiến ảnh chụp. Ảnh chụp có tự huyền một nhà, còn có hắn. Cặp còn có mấy cái nàng không quen biết. sau lại hắn cho chính mình gọi điện thoại, Dung Dung ở chính mình phòng ngồi ở trên giường phát ngốc. Ngủ rồi sao? Không có đâu. Dung Dung nói, ta mới vừa lên lầu tới, ta cứu cứu bọn họ ở dưới lầu đánh bài. Ngươi không có đánh bài sao? Hắn hỏi. Ta đánh, thua không ít, sao lại thật sự chịu đựng không nổi, cho nên liền cho ta mỡ đánh. Dung Dung vốn dĩ liền không am hiểu đánh bài, kia mặt trượt bài, nàng đánh một lát liền sẽ choáng vắng đầu. Ngươi đâu? Đánh trong chốc lát, người một nhà cùng nhau đánh. Hắn nói, ta vận khí tương đối hảo, thắng không ít. Chúc mừng. Dung Dung thực hâm mộ. Chờ chúng ta gặp mặt, ta bồi ngươi đánh. Hắn lại nói, ta sẽ không chơi Dung Dung bội nói. Đinh Khang Thái nhẹ nhàng cười, ở nhà vui vẻ sao? Vui vẻ nha, nét mặt hiện tại thành tích thực hảo, lập tức muốn thi đại học, hắn tưởng khảo kinh thành trường học. Dung Dung nói, đây là chuyện tốt, trở lại kinh thành làm cho chu anh cho ngươi thu xếp. ngươi ở kinh thành mua cái phòng ở hắn nói ở kinh thành mua phòng ở dung dung là không hề nghĩ ngợi quá ngươi đệ đệ tới cũng phương tiện trụ kinh thành phòng ở tóm lại sẽ không mất giá có thể mua hắn nói quá quý nàng hiện tại kinh tế thực lực tự nhiên cũng mua khởi chính là nàng cảm thấy không cần thiết nếu là tiền không đủ ta cho ngươi thêm hắn nói cũng hảo nàng nói ấn hiện tại công tác tình huống nàng hồi bạc xuyên cơ suất cũng không lớn Nếu là vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau không phải ở Kinh Thành chính là ở Thanh Dương, mua cái phòng ở cũng đúng. Đương nhiên không mua cũng đúng, ta có phòng ở có thể ở. Hắn nói, hắn chỉ là muốn cho Dung Dung trí một chút sản nghiệp của chính mình, cô nương này kỳ thật không quá sẽ quản lý tài sản. Ta chưa nói muốn cùng ngươi cùng nhau trụ. Nàng bị thương trở lại Kinh Thành sau liền vẫn luôn trụ hắn chỗ đó, hai người tương đương là cùng dù. Đương nhiên bởi vì chính mình bị thương nguyên nhân trước sau không có đột phá quá cuối cùng một đạo phong tuyến. Bất quá dung dung cũng không tưởng nói, trở lại kinh thành sau còn trụ hắn chỗ đó. Nàng trong xương cốt thực bảo thủ, phía trước là bởi vì bị thương cho nên bất đắc dĩ trụ cùng nhau. Mà hiện tại, nhanh như vậy trụ cùng nhau tóm lại quá nhanh. Ngươi ký túc xá ta đã làm công ty thu hồi đi. Hắn nói, ngươi đổ vật hiện tại đều ở ta nơi này. Ý tứ là, không cùng hắn trụ khẳng định là không được. Ta làm tiểu phỉ tỉ cho ngươi thu xếp một cái khác chỗ ở. Nàng nói, thật không nghĩ cùng ta trụ cùng nhau. hắn tựa hồ có điểm bị thương cũng không phải dung dung vội giải thích ta sợ như vậy dễ dàng bị người phát hiện chỉ cần ngươi một ngày không nói công khai ta sẽ không làm truyền thông có cơ hội phát hiện đương nhiên ngươi thật sự không nghĩ cùng ta trụ cùng nhau ta cũng chỉ có thể tôn trọng ngươi hắn lấy lui làm tiến dung dung cảm thấy hắn kỳ thật tâm cơ rất trọng nàng nhỏ giọng nói là ngươi nói làm ta ở kinh thành trí phòng ở hắn như thế nào có loại vác đá nện vào chân mình cảm giác đâu chờ trở về lại nói Được không? Dung Dung nói. Ân, không còn sớm, ngươi mau ngủ đi. Vì thế hai người kết thúc điện thoại, Dung Dung nằm xuống có điểm ngủ không được, chỉ chốc lát sau di động vang lên một chút, sau đó nàng mở ra di động xem, lại là hắn chuyển khoản lại đây, mặt trên văn tự liền viết năm 201314. Dung Dung không tưởng quá nhiều, cơ lắc like mở vừa thấy, bên trong con số quả nhiên là năm 201314. Lập tức, nàng ngốc. Vội Dung mẹ chặt muốn cùng hắn video, chỉ chốc lát sau liền thông. Hắn ăn mặc áo ngủ, tựa hồ ở phòng chuẩn bị ngủ. Đây là tiền sao? Nàng Dung mẹ chặt kỳ thật không phải đặc biệt nhiều, chỉ cảm thấy này vẫn là cái con số. Đương nhiên, hiện tại nàng chụp cái phim truyền hình đều không ngừng cái này tiền. Ăn tết dù sao cũng phải cấp cái bao lì xì. Hắn nói, ta mẹ cho ta bao lì xì. Dung Dung nói, cho nên ta cũng nên cho ngươi một cái bao lì xì, ai làm ngươi là ta bạn gái. Quá nhiều. Hơn nữa mẹ chặt có thể một lần chuyển khoản nhiều như vậy sao? Nay chỉ là con số, ngươi có thể nhiều niệm mấy lần. Hắn cười nói. sau lại dung rung cũng tưởng chuyển một cái đồng dạng con số cho hắn, lại phát hiện chính mình ạc một lần không có khả năng chuyển nhiều như vậy tiền, nàng lại hỏi hắn, vì cái gì ta không thể chuyển. Bởi vì ngươi yêu cầu tự mình nhìn thấy ta khi, cùng ta nói này một chuỗi con số. Hắn nói. dung dung tâm đều nhảy ra ngoài, lại một lần bị hắn lời ô hiếm trêu chọc không thể tự kiềm chế. Sau lại Dung Dung xem bằng hữu trong giới rất nhiều đều phơi tân niên bao lì xì, mấy ngàn thượng vạn không đợi, Dung Dung nghĩ chính mình cái kia bao lì xì, sau đó lại đi chính mình tiền lẻ xem. Phía trước nàng đều không cần ngoại chát cái kia con số liền đặc biệt đục lô ở chính mình trước mặt. Sau lại ở nàng, Chu Anh, Lưu Tiểu Phỉ cập nàng mấy cái chuyên viên trang điểm một cái trong đàn, Lưu Tiểu Phỉ đã phát mấy cái bao lì xì sau liền làm Dung Dung phát bao lì xì. Dung Dung liền đã phát 1.314 bao lì xì ở trong đàn. Chỉ chốc lát sau lưu tiểu phỉ một phát tin tức cho nàng, này bao lì xì số là đinh tổng phát đi. Dung dung tay thiếu chút nữa run lên một chút, tiểu phỉ tỷ ngươi như thế nào biết? Ngươi di động thường xuyên ở trong tay ta, tiền lẻ bao vẫn luôn không có tiền, thẻ ngân hàng cũng là ta cho ngươi chói, ta xem ngươi công năng vô dụng sẽ, từ thẻ ngân hàng đưa ra tiền tới phát bao lì xì, ta xem không có khả năng. Lưu tiểu phỉ đánh trở về. Dung dung thật bội phục lưu tiểu phỉ, liền đem hảo bao lì xì chụp hình cho nàng nhìn. Lưu tiểu phỉ cảm thán, đinh tổng, quả nhiên danh tác. Dung Dung, đời này ngươi không đóng phim có người nam nhân này cũng đủ rồi. Chương 787 keo kiệt nam nhân. Ngươi ở sinh khí. Dung Dung thử tính hỏi. Đinh Khang Thái chỉ là mỉm cười chăm chú nhìn nàng, chờ nàng trả lời. Chúng ta đóng phim, hôn diễn rất khó tránh cho, có đôi khi sẽ tá vị, nhưng có đôi khi không thể tá vị, cũng chỉ có thể thật diễn. Dung Dung nói. Đinh Khang Thái không nói chuyện. Hắn biết rõ đây là Dung Dung công tác sở cần, tại lý trí thượng hắn biết rõ không nên để ý nhưng ở tình cảm thượng, hắn là cái nam nhân, rất khó không thèm để ý. An Khang Dung Dung cảm giác hắn thật ở sinh khí, nàng ngồi vào hắn trên đùi, chụp hôn diễn thời điểm ta sẽ cùng đáp diễn người ta nói hảo, chỉ là môi bộ hôn môi, không hé miệng. Về sau hôn diễn tận lực tránh cho, dương diễn tuyệt đối không thể lấy có, liền tính nhất định phải có, cũng cần thiết thế thân. Hắn nói, Dung Dung nhìn người nam nhân này, Nàng vẫn luôn cảm thấy hắn là một cái thực khai sáng người, hẳn là sẽ không để ý loại chuyện này mới đúng. Ai biết nam nhân như thế cũ kỹ, nàng chỉ có thể thực vô tội nhìn hắn. Ngươi tựa hồ có ý kiến nha a? Đinh Khang Thái méo nàng cằm. Ta chỉ nghĩ đem mỗi một bộ trình diễn hảo, ta không nghĩ người khác có thể diễn đồ vật ta lại bởi vì đủ loại đặc thù còn không thể diễn. Dung Dung nói. Thật là cái quật cường cô nương nha. Đinh Tổng, Đinh Tiên sinh Dung Dung ở hắn trên môi hôn hạ. cũng không biết vì cái gì trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm, nàng thật sâu hôn đi, sau đó không quên môi lưỡi cùng sử dụng. Đinh Khang Thái đại khái là muốn nhìn nàng như thế nào biểu hiện, như thế nào đều không cho nàng đáp lại, mặc hắn thân. Ai biết dung dung còn thân rất hăng hái, một hồi lâu nàng chính mình đem chính mình thân thở hồn hẹn liền nói, đối ta tới giảng, đây mới là chân chính hôn. Lời này rốt cuộc lấy lòng Đinh Khang Thái, hắn một cái xoay người đem nàng áp đến dưới thân, sau đó thật mạnh hôn. Dung Dung nếm tới rồi thật hôn tư vị nhì, bởi vì hắn hôn quá dùng sức, thậm chí nàng cánh môi đều bị hôn có điểm chảy ra. Thân song sau, hắn cắn nàng lỗ thai, yêu cầu của ta vẫn như cũ bất biến. Dung Dung thở dài, môi còn lại ma lại đau, kết quả nàng bạch hôn. Ta đây không phải bạch hôn sao? Dung Dung không tự giác đem lời này câu nói ra, bạch hôn sao? Ân, Đinh Khang Thái ở nàng môi dưới cắn một chút, không bạch thân, không bạch thân. Dung Dung vội ở trên mặt hắn hung hăng hôn vài cái. Hắn cuối cùng là cười, chụp một chút nàng ngông, mau đi tắm rửa. Nga. Dung dung lúc này mới từ trên người hắn bỏ xuống dưới, ai biết chân một hôn, thiếu chút nữa ngã xuống đi. Vèo. Đinh Khang Thái xem nàng bộ dáng này, rốt cuộc là cười, tay chống cằm xem nàng. Dung dung cảm thấy Đinh Khang Thái ngày thường nhìn thực thân sĩ, không nghĩ tới hắn cũng có như vậy ác chất thời điểm. Dung dung oán trách liếc hắn một cái, lấy quan quần áo của mình tiến phòng tắm đi. Buổi tối ngủ khi, Dung dung gối lên trong lòng lực hắn. Có chuyện, ta nói cho ngươi, ngươi không cho chê cười ta. Nói đi. Hắn nói. Ngươi còn nhớ rõ ta chụp thượng tiên thời điểm sao. Dung Dung nói. Khi đó nói liều mạng chạy vội cái này tiết mục ở quốc mẫu. Nhớ rõ, ngươi cho ta hai cái cảm kích chi hôn. Hắn nói. Dung Dung nghe hắn như vậy giảng, mặt hơi hơi đỏ lên, ở trong lòng ngực hắn còn hơi hơi thay đổi cái tư thế. Kỳ thật. Kỳ thật ngày hôm sau ta cùng Lưu Chính Vĩ Lão Sư có hôn diễn. Dung Dung hơi chống thân thể, nhìn hắn đôi mắt. Đinh Khang Thái nháy mắt liền minh bạch, hắn biết Dung Dung sở hữu hồ sơ, bao gồm nàng trải qua, nàng mấy năm trước diễn vai quần chúng chạy những cái đó đoàn phim. Hắn biết quá khứ của nàng phi thường sạch sẽ, liền một cái bạn trai đều không có giao quá. Trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn rất tốt, sau đó hung hăng thân thượng nàng ngôi. Nếu ngươi nói cho ta, ta sẽ làm ngươi càng khó quên một ít. Hắn nói, đã rất khó đã quên. Nàng nói, Đinh Khang Thái khó có thể ước chế kích động tâm tình, hắn ôm Dung Dung lặp lại hôn môi. Kỳ thật cái này buổi tối, hắn tưởng có một ít đột phá làm một chút sự tình là hoàn toàn có thể. Nhưng hắn lại cảm thấy tốt tưởng thưởng, hẳn là phải có kiên nhẫn. Nàng còn chưa đủ chuyên tâm, cái này diễn mau đóng máy, nàng ngày mai buổi sáng còn muốn dậy sớm. Cho nên kịp thời phanh lại, cuối cùng sửa Dung Dung dùng mặt khác phương thức giúp hắn giải quyết, đương nhiên hắn cũng phi thường hưởng thụ. Chuyện này cuối cùng qua đi, ngay kế hắn đi theo Dung Dung cùng đi đoàn phim. Kết quả hắn đột nhiên yêu cầu muốn nhìn kịch bản, đạo diễn chế tác người đương nhiên phối hợp, nhưng thật ra Dung Dung đánh cái dùng mình, bởi vì này bản bộ diễn có một hồi dừng diễn, nhưng kỳ thật đã chụp xong rồi. Duy nhất hôn diễn ngày hôm qua chụp xong, Dung Dung đảo không lo lắng hắn tiếp tục ngốc tại đoàn phim, kết quả hắn yêu cầu xem kịch bản liền tao. Nhưng là nàng lại không thể nói không cho hắn xem, dù sao đã chụp xong rồi, hắn muốn tái sinh khí chính mình buổi tối ngẫm lại như thế nào hống hắn là được. Dung Dung chụp một buổi chưa diễn. Kết quả Đinh Khang Thái nhìn một buổi trưa kịch bản. Kết thúc công việc trở về khi, Dung Dung rất tò mò, Đinh Tổng, ngươi hiện tại thực nhàn sao? Buổi chiều không cần xử lý công tác sao? Có chuyện quan trọng, chuyện khác đương nhiên muốn gác một gác. Hắn nói, chuyện quan trọng. Cái gì chuyện quan trọng, hắn chỉ chính là xem kịch bản là chuyện rất trọng yếu. Đương nhiên, kết thúc công việc khi hắn có đối đạo diễn cùng giám chế nói, đây là cái không tồi kịch bản. Đạo diễn cùng giám chế còn là phi thường cao hứng. giám chế còn nhân cơ hội phun phun nước đắng, nói dự toán thực hút hàng vân vân. Đinh tổng thực sảng khoái lại phê 500 trăm vạn cho bọn hắn. Cuối cùng hắn nói một câu: hiện tại điện ảnh không nhất định nhìn chằm chằm dựa tình cảm mãnh liệt diễn tới đoạt kính. Về sau tình cảm mãnh liệt tiết mục vẫn là thiếu một ít. Đạo diễn cùng giám chế lúc ấy hai mặt nhìn nhau, mà dung dung ở bên cạnh phi thường xấu hổ. Triệu Ngọc Hà ở nàng bên thai nói: xem ra đinh tổng thật sự thực để ý ngươi. Nàng đương nhiên biết đinh tổng để ý nàng. Nhưng cùng lúc đó nàng cũng cảm thấy này, nam nhân ngày thường nhìn vân đạm phong tình, rất đại khí, ở thời điểm mấu chốt kỳ thật keo kỳ thực. liền giống như hiện tại, vẻ mặt trầm mặc, nói chuyện cũng khóc khốc Vậy ngươi khi nào trở về đâu? Dung Dung hỏi. Ngươi ở đuổi ta đi. Hắn lập tức hỏi. Nào có, ta là quan tâm ngươi sao? Ngươi ngày thường công tác bận rộn như vậy. Dung Dung đương nhiên tưởng hắn bồi ở chính mình bên người, chính là như bây giờ hắn làm nàng ra đầu có điểm đau. Ngày mai buổi sáng phi cơ. Hắn nói, kế tiếp hẳn là sẽ không có thời gian lại đây. Vừa nghe hắn phải đi, hơn nữa không thể lại đến thăm ban, Dung Dung còn là phi thường thất vọng cùng khổ sở. Nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, nắm hắn ngón tay chơi. Kết quả đinh tiên sinh đột nhiên méo lên nàng cảm, điều đến thích hôn độ giác, hai người liền ở trong xe không coi ai ra gì hôn môi lên. Dung Dung ngay từ đầu có điểm kháng cự, phải biết rằng chu anh còn ở trong xe đâu, phía trước còn có tài xế. Nhưng nam nhân hôn kỹ quá cao siêu. Hơn nơi trải qua trong khoảng thời gian này, nàng đối hắn hơi thở cùng hương vị đã phi thường quen thuộc. Chỉ chốc lát sau tay vô lực chủ biết hắn trước ngực, thừa nhận hắn hôn nồng nhiệt. Dung Dung cảm thấy Đinh Khang Thái là một cái rất biết yêu đương người, hắn sẽ hống nữ hài tử, cũng biết như thế nào xây dựng bọn họ chi gian luyến ái không khí. Buổi tối cơm nước xong, hai người ngồi ở trên sofa nói chuyện thiếm. Sang năm bắt đầu, công tác của ngươi lượng hơi chút giảm một chút. Hắn ôm nàng nói. ta sẽ làm tiểu phỉ tỷ tự cấp ngươi chọn lựa kịch bản khi càng cẩn thận một ít, cầu tinh không cầu lựa. Ân. Dung Dung phương diện này tự nhiên nghe hắn. Lần trước ngươi đeo tỉ của ta đưa cho ngươi kia đối hoa thai, nàng cho rằng ngươi phi thường thích hợp mang phỉ thúy. Hơn nữa ngươi phong cách cùng thúy mỹ phỉ thúy vật phẩm trang sức thực đáp, muốn cho ngươi làm thúy mỹ đại ngôn. Đinh Khang thái nói. Dung Dung thực giật mình, không khỏi chống thân thể xem hắn. Ngươi nếu là không nghĩ, có thể cự tuyệt, ta chịu nàng gửi gắm nói cho ngươi. Cũng không có thế ngươi đáp ứng. An Khang nói, ta rất nguyện ý nha, chính là có điểm ngoài ý muốn. Dung Dung nói, vì cái gì ngoài ý muốn? Ta cũng cho rằng ngươi thực thích hợp mang phỉ thúy, lần trước ngươi mang phượng hoàng máu, so đinh tiểu mẹ mang còn phải đẹp. An Khang nói, sao có thể? Ta cảm thấy đinh tỷ tỷ rất có khí chất, nàng mang phỉ thúy mới là thật sự đẹp. Đặc biệt nàng mang cái kia phỉ thúy ngọc phật, giống như có vài loại nhan sắc. Dung Dung nói, là bảy loại nhan sắc. được xưng là bảy màu phỉ thúy đinh khang thái cho nàng giải thích kia khối phỉ thúy là nàng ở đẳng hướng thông qua đổ thạch được đến đeo mười mấy năm kia khối phỉ thúy cùng nàng cơ bản cốt nhục tương dung phân không khai như vậy phỉ thúy thực hy hữu bất quá cũng không phải tìm không thấy hắn nói còn có một việc dung dung lập tức thực nghiêm túc nhìn hắn chờ hắn nói tiếp đinh khang thái nghĩ nghĩ liền nói bàn cổ khoa học kỹ thuật muốn đẩy ra một khoản tân di động muốn tìm ngươi làm đại ngôn dung dung nghe có chút mê hoặc này đó hẳn là tiểu phỉ tỷ cùng nàng giảng bàn cổ khoa học kỹ thuật là tự huyền công ty hắn giải thích dung dung lập tức minh bạch nàng nói chính là tiểu phỉ tỷ ngày hôm qua cho ta tìm điện thoại khoa tấn di động sản phẩm tìm ta làm đại ngôn ta trở về liền phải chuẩn bị trụ đệ nhất tổ quảng cao phiến như vậy có thể hay không xung đột ta đương nhiên xung đột một cái nghệ sĩ không thể đại ngôn hai khoản di động sản phẩm hắn nói kia muốn như thế nào cùng tỷ phu nói tốt đâu dung dung mặt lộ vẻ khó xử Lần sau đi thanh dương khi, cự tuyệt hắn liền hảo. Hắn khỏe miệng hơi ngậm ý cười. tỷ phu có thể hay không sinh khí nha. Dung Dung vẫn là sẽ có băn khoăn nhưng luận đại ngôn nàng nhất định là ưu tiên chính mình tập đoàn công ty sản phẩm. Hắn sẽ không để ý loại này việc nhỏ. Chỉ là người nọ cố ý cùng chính mình nói một chút, hắn mới có thể cùng Dung Dung nói. Bất quá Dung Dung điểm này thực hảo, vĩnh viễn đem chính mình phóng đệ nhất vị. Ngay kế buổi sáng Đinh Khang Thái đi rồi, Dung Dung tiếp tục đóng phim, tới rồi 12 giữa tháng Dung Dung xuất diện đồng máy, nàng đi trước một chuyến thanh dương, cùng Thúy Mỹ nói đại ngôn. Lần này là Đinh Đổ Mi tự mình tới tiếp đái nàng, Lưu Tiểu Phỉ xem hợp đồng, Dung Dung liền cố cùng Đinh Đổ Mi nói chuyện phiếm đi. Ta nhìn từ hy truyền, ngươi chụp đặc biệt hảo. Đổ Mi nói, nhà ta Sơ Nguyệt còn vẫn luôn niệm, không biết Dung Dung tỷ tỷ khi nào đi trong nhà chơi. Ta hiện tại công tác có điểm vội, ta có thời gian nhất định đi xem Sơn Nguyệt. Dung Dung nói, ngươi hôm nay sẽ không rời đi thanh dương đi. liền trụ nhà ta đi đỗ mi mời nói hiện tại đinh khang thái còn ở kinh thành dung dung suy nghĩ trụ tự ra có thể hay không không tốt lắm nhưng là đinh đổ mi thực kiên trì nhưng là tỷ tỷ, ta còn có trợ lý còn muốn tạo hình sư ngày thường công tác ta cũng đến dậy sớm có khả năng sẽ đụng tới phóng viên ta sợ ảnh hưởng đến các ngươi sinh hoạt dung dung nói chúng ta kia khu biệt thự bảo an đặc biệt hảo ngươi trụ nhà ta có thể phi thường yên tâm nàng nói đến nỗi ngươi trợ lý nhà ta khác không có Chính là phòng nhiều, nàng có thể ở phòng cho khách. mươi 788 ngoại ý muốn bị thương. Dung Dung cuối cùng vẫn là trụ vào tự gia trụ đến tự gia vào lúc ban đêm. Dung Dung gọi điện thoại cấp Đinh Lương Thái, nói chính mình ở tự gia trụ chuyện này. Đinh Khang Thái thế nhưng một chút không ngoài ý muốn, ngược lại cười nói, như vậy cũng hảo, ít nhất có người quản ngươi ăn cơm. Hơn nữa tự ra hoàn cảnh không tồi, ngươi cũng có thể trụ thoải mái một chút. Ngươi thật sự cảm thấy hảo. Dung Dung cảm thấy chính mình bất quá cùng hắn kết giao. Kết quả trụ đến nhân ra không tốt lắm, nhưng là Đinh Đổ Mi lần nữa yêu cầu, nàng cự tuyệt không được đành phải đồng ý. Ân, yên tâm ở đi. Hắn nói, Dung Dung liền ở tự ra ở lại, Dung Dung kỳ thật công tác vội, cũng liền ở tự ra ăn cái cơm chiều. Đinh Đổ Mi đối nàng thật sự hảo, buổi tối Tổng hội hỏi nàng có trở về hay không tới ăn cơm, nếu nàng trở về vãn một chút, nàng đều sẽ cho chính mình lưu cơm. Nay Tổ Đại Ngôn, cùng sở hữu ba cái chuyện xưa cảnh tượng quảng cáo. Nam chính cũng là quốc nội minh tinh hạng nhất, trục đệ nhất tổ là liền ở Thúy Mỹ phỉ Thúy Công xưởng trụ. Chơi trục xong, Dung Dung nhàn tới vô số, quyết định đi tham quan một chút Thúy Mỹ. Thúy Mỹ hiện tại là quốc nội số một châu đáo công ty. Dung Dung mở ra công ty tóm tắt khi, mới phát hiện Thúy Mỹ đời trước còn gọi ánh sao châu đáo là Đinh Sĩ Bình một tay sáng chế làm châu đáo công ty. Ngọn nguồn có Đinh Đổ Mi sang Thúy Mỹ trình hợp, mới là hiện tại Thúy Mỹ tập đoàn. Đinh Sĩ Bình là Đinh Đổ Mi cùng Đinh Khang Thái ra ra. dung dung còn nhìn đến bên trong có đinh viễn nghiệp ảnh chụp dung dung nhớ rõ chính mình cùng đinh khang thái đi tảo mộ khi mộ biết thượng viết chính là đinh viễn nghiệp kia nếu như vậy giảng nói nguyên lai like ánh sao châu Đáo thậm chí hiện tại thúy mỹ đều hẳn là có đinh tiên sinh một phần mới là. chính là dung dung trong trí nhớ thúy mỹ châu Đáo cùng đinh khang thái tựa hồ không có một chút ít quan hệ kỳ thật này đó không phải nàng hẳn là suy nghĩ từ nàng trong đầu trợt lóe đã vượt qua nàng cũng không suy nghĩ sâu xa chụp xong thúy mỹ quảng cáo dung dung liền bắt đầu thu liều mạng chạy vội để nhị quý đệ nhất kỳ này một kỳ bọn họ xa phó đông bắc mạc hà bên kia âm hơn 30 độ từ sân bay xuống dưới nàng cùng chu anh thông báo nhưng đem chính mình lanh hỏng rồi tuy rằng mang theo không ít tấm bảo bảo làm ngăn cản không được từng trận hắn ý vào lúc ban đêm trụ đến khách sạn cùng nguyên đồng đội chào hỏi nàng liền tiến chính mình phòng nghỉ ngơi đinh khang thái gọi điện thoại nàng ngồi xếp bằng ở trên giường tuy rằng loãn khí thật đủ nàng vẫn là đem chính mình khóa lại trong chăn. quần áo mang đủ rồi sao video khi hắn xem nàng bộ dáng này không khỏi lo lắng mang rất nhiều nhưng nơi này vẫn là lãnh dung dung thanh âm hơi hơi có điểm làm lũng, thật không nghĩ tới nơi này so với ta tưởng tượng chung còn lãnh ngày mai làm nhiệm vụ không cần quá đua biết không đinh khang thái tương đương nghiêm túc nói Ân. kết quả ngày hôm sau sáng sớm nàng đã bị đánh thức sau đó đến nhiệm vụ xuất phát điện cái thứ nhất nhiệm vụ liền đem dung dung chẳng lẽ bọn họ tới rồi một cái phi thường đại hoa tuyết tràng yêu cầu ngồi tuyết vòng xung dưới tuyết vòng sẽ vòng qua vài cái địa chủ ở trượt trong quá trình phải nhớ hạ mỗi cái điểm đánh dấu bài trượt xuống dưới sau từ một đống đánh dấu bài tìm ra chính mình nhìn đến đánh dấu bài ấn trình tự dọn xong đệ nhất kỳ không có khách quý chỉ có bọn họ sau cá nhân cộng phân thành hai tổ ba người ngồi một cái tuyết vòng toàn bộ hoa tuyết đạo có một dư mễ bọn họ ngồi người hành thang máy thượng đến đỉnh bộ dung dung kỳ thật có rất nhỏ khủng cao hơn nữa tới rồi đỉnh chót khi nhìn đến một cái tuyết đạo quanh co khúc hiệu thông đến phía dưới nàng có điểm phạm sợ toàn bộ đội chỉ có nàng một người nữ sinh đương nhiên ngày thường ở làm nhiệm vụ khi nàng cũng là bị trở thành nam hải tử nhìn đến nam hải tử phải làm nhiệm vụ dung dung đều ngồi quá nhiệm vụ này vẫn là cho nàng không nhỏ áp lực nhưng bẩm làm hết phận sự tận nghiệp thái độ dung dung vẫn là cùng đội viên cùng nhau ngồi trên tuyết vòng kết quả đương tuyết vòng đi xuống khi tốc độ xa so với bọn hắn tưởng tượng chung muốn mau hơn nữa phong đặc biệt đại dung dung mang ngũ khẩu trang nhi bao bởi vì phong quá nhiều ở quát gần 3 phút xuống dưới sau đại gia căn bản cái gì đều thấy không rõ lắm cho nên còn muốn hoạt lần thứ hai đương nhiên nếu mặt khác một đôi toàn bộ thấy được chỉ tiêu bài hơn nữa chính xác bài tự bọn họ đội liền tính thua kết quả là một khác đội cũng không thấy rõ bảng hướng dẫn đại gia còn muốn hoạt lần thứ hai Hoạt lần thứ hai đại gia trong lòng liền nắm chắc bắt đầu thảo luận sách lược kỳ thật lúc này Dung Dung cảm thấy thân thể của mình có điểm chịu không nổi, nhưng nàng vẫn là kiên trì. Lần thứ hai, vẫn là không có đua ở chính xác, đại gia bắt đầu hoạt lần thứ ba. Tới rồi lần thứ ba, Dung Dung sắc mặt đều trắng, đi lên khi chân có điểm mềm. Chờ hoạt lần thứ ba khi, cuối cùng là bình thường, bọn họ tổ cũng thắng. Đến tiếp theo cái nhiệm vụ thế nhưng kêu điên cuồng tuyệt cầu, một người đội viên bị treo ở giữa không trùng, một người đội viên ở dưới làm hỏi đáp nhiệm vụ, ở hạn định thời gian hoàn thành không có việc gì. Nếu không có hoàn toàn, bị điếu khởi đội viên liền phải giống tuyết cầu giống nhau bị ném văng ra. Trước hai đợt rung rung đều ở dưới làm nhiệm vụ, đến vòng thứ ba khi liền đến phiên nàng phải bị treo lên. Ở dưới đội viên đã hoàn thành nhiệm vụ dưới tình huống, rung rung vẫn là bị bắn ra quay lại. Ai biết không biết là dây an toàn không khóa chặt vẫn là như thế nào sẽ là, ở vứt khởi đạn hồi khi, rung rung trực tiếp từ dây an toàn điếu xuống dưới, cả người ngã ở trên nền tuyết. Bị quăng ngã khi, nàng người cũng nốc nàng xuyên rất dày Phía dưới là tuyết địa nhưng ngay cả như vậy, bị vài mễ đạn thẳng ngã xuống, nàng cả người ngã xuống đất trên mặt đất không thể động đậy. Nàng bị đưa vào bệnh viện, nàng bị nâng lên xe người đương thời là thanh tỉnh, cũng không cảm thấy nhiều đau, nhưng thân thể chính là không động đậy. Nàng chỉ mở to hai mắt, từ bị nâng lên xe. Đưa đến bệnh viện, nàng bị đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn bệnh là xương cột sống chết khả năng thương đến thần kinh, muốn lập tức tiến hành giải phẫu. Toàn bộ tiết mục tổ không dám tự tiện làm quyết định. lập tức liên hệ lưu tiểu phỉ hy vọng có thể lập tức liên hệ đến dung dung người nhà lưu tiểu phỉ một nhận được điện thoại cũng ngốc, lập tức gọi điện thoại cấp đinh khang thái lúc này đinh khang thái đang muốn phi nước mỹ đã ở chờ cơ thất đợi nhận được cái này điện thoại chỉ có thể hủy bỏ hành trình sửa bay đi cấp nhĩ tân ở thượng phi cơ khi hắn cùng bác sĩ thông điện thoại này bất quá là mạc hà một nhà tiểu bác sĩ thôi căn bản không có khả năng làm như vậy yêu cầu cao độ giải phẫu hắn làm tiết mục cấp ăn bài lập tức đến cấp nhĩ tân làm phẫu thuật mà hắn vào buổi chiều hai điểm cùng lưu tiểu phỉ chạy tới cấp nhĩ tân ý, ý ở đại phụ thuộc bệnh viện tiết mục tổ nhà làm phim cùng thành viên đều ở để cho đinh khang thái phẫn nộ thời điểm tiết mục tổ còn mang theo người quay phim cơ ở đảng kia chụp kia nhà làm phim biết đinh khang thái thân phận thấy hắn sắc mặt biến đổi lập tức đình chỉ quay chụp ở làm phẫu thuật trong lúc đinh khang thái hiểu biết dung dung bị thương trải qua hắn cuối cùng tỏ thái độ các ngươi lại thiết kế nhiệm vụ khi không có làm tốt cũng đủ an toàn thi thố bảo hộ nghệ sĩ an toàn mà này một cái cũng là hiệp ước thượng minh xác quy định hiện tại khoa tấn sẽ giữ lại đối liệu mạng chạy vội cập cả chua đài truy cứu pháp luật trách nhiệm quyền lợi chế tác người liên tục xin lỗi tỏ vẻ lần này là bọn họ an toàn thi thố chưa làm qua dung dung sở hưu chữa bệnh phí dụng đều từ tiết mục tổ phụ trách đinh khang thái sẽ để ý kêu một chút chữa bệnh phí dụng hắn muốn chính là dung dung an toàn tới rồi buổi chiều năm điểm Dung dung giải phẫu kết thúc. Lưu Tiểu Phỉ hỏi hắn, muốn hay không thông chi dung dung người nhà. Đinh Khang Thái tỏ vẻ không cần, xem dung dung tình huống. Làm xong giải phẫu, bác sĩ cấp dung dung làm ngực phần eo cố định định vị, yêu cầu nàng kế tiếp cần thiết nghỉ ngơi, lúc sau phải làm bối rối cơ huấn luyện, ít nhất muốn nghỉ ngơi một tháng. Bác sĩ, có thể hay không ảnh hưởng nàng về sau bình thường sinh hoạt. Đinh Khang Thái hỏi, chỉ cần đúng giờ làm phục kiện, liền không có việc gì. Cũng may lần này người bệnh xuyên y di phục rất dày, phía dưới là tuyết địa, khởi đến nhất định giảm sóc tác dụng, cho nên không có việc gì. Bác sĩ nói, Đinh Khang Thái lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn lập tức hỏi, ta cũng không nên đi an bài nàng chuyển viện. Hắn đối nơi này chữa bệnh hoàn cảnh không phải thực vừa lòng, ở kinh thành có càng tốt xương sống thần kinh chuyên khoa bệnh viện. Trong vòng 3 ngày tốt nhất đừng làm người bệnh có di động, 3 ngày lúc sau rồi nói sau. Bác sĩ nói, cùng bác sĩ nói xong lúc sau. hắn lập tức làm người an bài chuyên cơ ba ngày lúc sau làm dung dung chuyển tới Bắc Kinh xương sống chuyên khoa bệnh viện nay liều mạng tiết mục tổ vừa thấy đinh tổng này trận thế trong lòng biết rõ ràng dung dung cùng đinh tổng quan hệ vào lúc ban đêm cả chua đài đài trưởng cập lãnh đạo tới cố ý cùng đinh khang thái làm xã giao tỏ vẻ là tiết mục tổ sơ sẩy tiết mục tạm thời đình lục hết thể chờ dung dung hảo lúc sau lại nói đinh khang thái tắt tỏ vẻ dung dung sẽ suy xét rời khỏi liều mạng thu đồng thời không bài trừ sẽ áp dụng pháp luật thủ đoạn Ai cũng không nghĩ tới đinh tổng quá độ sẽ như thế cường nạnh, liền lãnh đạo xuất đầu đều một chút biện pháp đều không có. Buổi tối Dung Dung đã tỉnh, nhưng thân thể còn không thể động, nàng mở mắt ra trước nhìn đến chính là Lưu Tiểu Phỉ. Tiểu Phỉ tỷ. Dung Dung kêu nhỏ một tiếng. Ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi lại không tỉnh đinh tổng phòng trường thật sự muốn bao nổi. Lưu Tiểu Phỉ tung một hơi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta thân thể không động đậy, đâu có điểm vượng. Dung Dung tưởng động một chút tay, phát hiện trong lúc nhất thời đều không động đậy. Ngươi bị thương xương sống, tạm thời còn không thể động. Bất quá bác sĩ nói, này chỉ là tạm thời, chờ thần kinh trở lại vị trí cũ, ngươi là có thể động. Lưu Tiểu Phỉ vội nói. Dung Dung có điểm hoảng, thân thể không cảm giác loại cảm giác này quá không xong, vậy là tốt rồi giống chính mình muốn biến thành phế nhân. Ta sẽ không cả đời đều phải nằm trên giường đi. Dung Dung hỏi. Sao có thể đâu? Lưu Tiểu Phỉ vội nói, ngươi chỉ là xương cột sống chết, chỉ cần làm phúc kiện là có thể khôi phục. Nga tuy rằng Lưu Tiểu Phỉ như vậy giảng, dung dung trong lòng còn là phi thường bất an. Nàng cảm thấy Lưu Tiểu Phỉ chỉ là đang an ủi chính mình, tình huống của nàng khả năng càng nghiêm trọng một ít. Người nói Đinh tổng cũng tới. Dung dung hỏi, Đinh tổng vẫn luôn ở, vừa mới lại tìm bác sĩ nói chuyện đi. Lúc này hẳn là đã trở lại. Lưu Tiểu Phỉ nói, Đinh tổng thực khẩn trương ngươi, hắn vốn dĩ đều phải ngồi máy bay đi nước Mỹ đi công tác, nghe được ngươi xảy ra chuyện hủy bỏ hành trình chạy tới, đang nói. đinh khang thái tiến vào dung dung vừa thấy đến hắn đứng ở cửa không khỏi hốc mắt nóng lên có loại khóc xúc động đinh thiên sinh nói là ngươi không cần như vậy liều mạng hiện tại lại chịu khổ đi an khang ngồi vào mép giường hắn sờ sờ nàng đầu ta hỏi qua bác sĩ tình huống của ngươi cũng không phải rất nghiêm trọng thực mau là có thể khang phục chính là chính là ta hiện tại không động đậy dung dung nhìn đến hắn trong lòng yên ổn một ít nhưng vẫn là thực bất an ta bảo đảm ngươi ngày mai liền có thể động Bất quá ngươi eo ngực đánh thật cao, cho nên chỉ có thể nằm. Hắn nói, chương 789 biểu hiện không tồi. Ta liền sợ ta sẽ vĩnh viễn biến thành một cái người bị liệt. Dung Dung nhỏ giọng nói, đồ ốc, ngươi đương nhiên sẽ không. Đinh Khang Thái sờ nàng đầu, liền tính ngươi thật sự trở thành một cái người bị liệt, cũng là trên đời đáng yêu nhất tiểu người bị liệt. Vậy ngươi còn sẽ muốn ta sao? Dung Dung hỏi, ta vĩnh viễn đều sẽ không không cần ngươi. Hắn nói, túi xuống thân hôn môi nàng ngôi. Cảm giác được ta sao? Hắn thân song nàng, rung rung nước mắt liền xuống dưới Nếu có thể nàng thật muốn hung hăng ôm lấy hắn Ở bên cạnh lưu tiểu phỉ nhìn đều cảm thấy cảm động Nàng vẫn luôn lấy không chuẩn đinh tổng đối rung rung rốt cuộc có phải hay không nghiêm túc Nếu là nghiêm túc, kia này phân thật đến tột cùng có thể thật vài phần Nhưng hiện tại xem, đinh tổng đối rung rung rõ ràng chính là 10 phần mười nghiêm túc Hoạn nạn thấy chân tình nha Một nữ nhân có thể có một cái như vậy nam nhân Thật sự cái gì đều đủ rồi Nàng lặng lẽ đi ra ngoài, lưu lại bọn họ hai người một chỗ. Phiên gia đài lãnh đạo biết Dung Dung tỉnh, cũng lại đây muốn nhìn Dung Dung, bị Lưu Tiểu Phỉ chặn. Ngày mai lại đến đi, hiện tại Đinh Tiên Sinh cùng Dung Dung yêu cầu nghỉ ngơi. Lưu Tiểu Phỉ nói. Đinh Tiên Sinh cùng Dung Dung kêu nhà làm phim thử hỏi thăm Đinh Khang Thái cùng Dung Dung quan hệ. Lưu Tiểu Phỉ cười lạnh một tiếng, chỉ nói, đây là lão bản cùng nghệ sĩ Chi Gian Việc Tư, hy vọng không cần ngoại chuyện. Minh Bạch, Minh Bạch. Người liên tục gật đầu. lúc này mới rời đi dung dung hiện tại còn không thể ăn cái gì đinh khang thái làm chu anh cùng lưu tiểu phỉ trở về hắn ở bệnh viện chiếu cố dung dung các ngươi đều trở về đi kỳ thật ta không có việc gì nơi này có bác sĩ cùng hộ sĩ dung dung không nghĩ hắn quá vất vả ta hôm nay buổi tối liền ở nơi này dung dung bên cạnh phóng ăn một cái tiểu nhân dương đơn hắn hôm nay buổi tối liền ngủ ăn nhi chính là ngươi ở chỗ này khẳng định ngủ không tốt dung dung biết hắn đối ngủ địa phương kỳ thật có yêu cầu Ngươi như thế nào biết ta ngủ không tốt, có ngươi ở ta liền ngủ hảo. Hắn nói. Dung dung hiện tại nhưng yếu đớt, hắn tùy tùy tiện tiện một câu, đều có thể làm nàng thực cảm động thực cảm động. Liền bên cạnh Chu anh cùng lưu tiểu phỉ nghe, đều cảm động không được. Nay một đêm, Đinh Khang Thái ngay từ đầu là nửa nghiêng người nằm ở dung dung bên người. Ta nếu là thật sự nằm liệt, ta liền hồi bạc xuyên đi. Dung dung nhỏ giọng nói, ta hiện tại cũng có chút tích tụ, cùng ta kiếp sau sinh hoạt hẳn là có thể. Ngươi liền điểm này tiền đồ. ân đinh khang thái ngón tay phất quá nàng sợi tóc khoe miệng còn hàm chứa một chút ý cười ta vốn dĩ liền tưởng chờ ta kiếm đủ tiền ta liền về nhà bồi ta mẹ cùng đệ đệ mội mội nha dung dung nói ta mấy năm nay kiếm lời man nhiều tiền đương nhiên ít nhiều đinh tiền sinh ngươi ngươi cũng đừng quên ngươi cùng khoa tấn ký ước, ước không mãn ngươi đã muốn đi ta có thể cáo ngươi vi ước tiền vi phạm hợp đồng liền đủ để đem ngươi tích tụ đào giống đinh khang thái nửa là uy hiếp nửa là vui vừa nói Dung Dung thật không nghĩ tới hắn sẽ như vậy giảng, không khỏi mở to hai mắt nhìn hắn, cho rằng hắn là nghiêm túc. Cho nên ngươi muốn hảo lên, chỉ có hảo lên, mới có thể kiếm càng nhiều tiền, mới có thể không làm thất vọng ta cho ngươi đầu những cái đó tài nguyên. Đinh Khang Thái nói, ta cũng tưởng, ta liền sợ cố ý ngoại. Dung Dung kỳ thật là có chút bi quan, nàng cảm thấy chính mình chưa chắc hảo được. Có ta ở đây, sẽ không có ngoài ý muốn. Hắn đau lòng nàng bất lực bất an bộ dáng, Dung Dung, ngươi tin tưởng ta sao? Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Ở chính mình nhất tuyệt vọng thời điểm, hắn xuất hiện kéo chính mình một phen. Hắn là chính mình nhân nhân, cũng là chính mình ái nhân, có đôi khi nàng cảm thấy hắn so với chính mình mẫu thân, đệ đệ muội muội còn muốn thân. Chỉ cần tin tưởng ta liền hảo. Hắn thân cái chán của nàng, mau ngủ đi. Dung dung lên tiếng, nhắm mắt lại ngủ. Nửa đêm dung dung tỉnh, vừa chuyển đầu nhìn đến Đinh xa An Khang ngủ ở chính mình cách đó không xa, nàng thân thể có chút yêu cầu giải quyết. Nhưng là lại khó có thể mở miệng, nàng thử động một chút thân thể, thế nhưng phát hiện chính mình tay có thể động, hơn nữa tay cũng có chi giác. mãnh liệt vui sướng sông lên, nàng tay chân có chi giác, có phải hay không đại biểu nàng không phải là cái người bị liệt. Làm sao vậy? Đinh Khang Thái ngủ phi thường thiện, dung dung nơi này có một chút ít động kính, hắn liền lập tức tỉnh lại. Ta dung dung có điểm khó có thể mở miệng. Tưởng tượng bê đốt cờ. Đinh Khang Thái vừa thấy nàng này thân sắc, liền lập tức minh bạch. nếu không ngươi giúp ta kêu một chút hộ sĩ được không? làm hắn giúp chính mình, dung dung cảm thấy quái quái. đinh khang thái cũng minh bạch, vì thế gọi tới hộ sĩ, mà hắn thực thân sĩ đi ra ngoài làng tránh một chút. chờ dung dung giải quyết xong, đinh khang thái lại tiến vào. tay của ta cùng chân giống như có chi giác, giả chân năng động. dung dung thực vui vẻ đối hắn nói, ta nói rồi, ngươi tay chân mất đi chi giác chỉ là nhất thời. đinh khang thái nói, chỉ là gãy xương mà thôi. dung dung có thể cảm giác được thân thể của mình. Tự nhiên liền có tin tưởng nhiều, gật gật đầu, ân. Đinh tiên sinh rung rung xem hắn đã nằm thượng giường đơn, nhịn không được kêu hắn. Đinh Khang thái đối mặt nàng, thấp giọng ứng một chút nói, ta còn là thích ngươi kêu tên của ta. An Khang. Rung rung gọi đặc biệt ôn nhu, ân. Vì cái gì đối ta tốt như vậy đâu. Ở tỉnh lại kia một khắc, nàng thật sự cho rằng chính mình sẽ biến thành người bị liệt, chính là hắn cho chính mình tin tưởng cùng duy trì, giờ khắc này nàng cảm thấy không thể quá tốt đẹp. bởi vì ngươi là Dung Dung. Bởi vì hắn thật vất vả tìm được một cái làm chính mình tưởng chiếu cố, tưởng quan tâm người, thật vất vả hắn cảm thấy chính mình còn có thể thích trừ bỏ đình tiểu mẹ bên ngoài nữ nhân, hắn không nghĩ mất đi. Dung Dung cười, mang theo những lời này nặng nghề ngủ. Ngay kế Dung Dung tỉnh, nàng tay cùng chân đều có thể chi, chỉ là eo ngực có thạch cao cố định, cho nên vẫn là chỉ có thể nằm. Liều mạng chạy vội tiết mục tổ lại đây xem nàng, Dung Dung nhưng thật ra không đối bọn họ, ngoài ý muốn ai đều không nghĩ. Lại nói Dung Dung cũng là mua bảo hiểm, nàng cảm thấy không có việc gì. Tiết mục tổ hỏi nàng còn có thể hay không tiếp tục thu, nếu nàng đồng ý tiếp tục thu nói, tiêu tiết mục tổ nguyện ý chờ nàng khang phục lúc sau lại một lần nữa thu. Lúc ấy Đinh Khang Thái không ở, Dung Dung suy nghĩ một chút liền đáp ứng, cuối cùng ký hợp đồng, nàng làm một cái đến nơi đến trốn tính tình, cho rằng hẳn là muốn hoàn thành hợp đồng. Kết quả Đinh Khang Thái trở về biết chuyện này, sắc mặt liền không tốt lắm, hiển nhiên đối nàng cư nhiên sẽ đáp ứng rất là không cao hứng. Ta cảm thấy không có việc gì, tin tưởng trải qua chuyện này tiết mục tổ khẳng định sẽ tăng mạnh an toàn thi thố. Dung Dung nói. Đinh Khang Thái nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng nói, cùng tiểu phỉ tỉ thương lượng một chút, ngươi toàn thân đều phải mua bảo hiểm. Mà bọn họ tiết mục, ta muốn phái an toàn nhân viên tiến hành kiểm tra đo lường. Dung Dung biết hắn trong xương cốt rất lớn nam nhân, hơn nữa phi thường cường thế, tự nhiên nghe hắn. Kết quả hôm nay, Dung Dung bởi vì thu liều mạng chạy vội nằm viện tin tức bị tiết lộ đi ra ngoài. các đại trang web đầu đề đều là dung dung coi trọng nằm viện tin tức chờ phóng viên thu được phong dung dung ở đâu cái bệnh viện khi nàng đã chuyển tới kinh thành xương sống thần kinh bệnh viện đi trong lúc này lưu tiểu phỉ cũng phát thanh minh dung dung đích xác bị thương nằm viện nhưng hiện tại ở khang phục trung hết thể đều thực hảo trong lúc dung dung còn đã phát một cái hồi bù là chính mình ở làm phục kiện ảnh chụp trên mặt nàng thuần tố chất nỗ lực làm thần kinh khôi phục phục kiện nay thời bù vừa ra ở trên mạng điên cùng chuyển liền ở ngay lúc này, dung dung diễn viên chính mọi nhà có hỉ hạ tuổi hài kịch phiến muốn tại đây năm tết âm lịch đương chiếu phim lưu tiểu phỉ nhận được mọi nhà có hỉ điện thoại khi dung dung đã xuất viện trụ vào đinh khang thái trong nhà có một lều nội giải trí tiết mục ta sẽ cùng tiết mục tổ nói tốt chiếu cố một chút người kích động nhiệm vụ người đều không tham gia lưu tiểu phỉ nói dung dung hỏi đinh khang thái hắn gật đầu nhưng tỏ vẻ hắn sẽ cùng nàng cùng đi dung dung phục kiện này một tháng đinh khang thái vẫn luôn ở bên người nàng chiếu cố Cho dù có công tác, cũng là viên trình xử lý, sở hữu đi công tác công tác đều bài tới rồi năm sau. Đinh Tiên Sinh là thật đối với ngươi nghiêm túc. Lưu Tiểu Phỉ nói, Dung Dung cũng có thể cảm giác được, nàng phục kiện là hắn bồi cùng nhau, ngay từ đầu làm phục kiện khi bởi vì quá đau động tác làm không đúng chỗ, hắn cũng đặc biệt có thể ra tay tàn nhẫn, nhất định phải nàng làm được quy phạm. Thậm chí hắn cùng nàng cùng nhau làm đồng dạng động tác, dần dần nàng có thể hủy đi thạch cao, có thể tự do hành tẩu. Nàng có thể khang phục nhanh như vậy. Hắn công không thể không. Tới rồi mọi nhà có hỉ thu khi, Đinh Khang Thái liền ở thính phòng, hắn ngồi ở một cái phi thường không thấy được địa phương. Trên đài người chủ trì biết Dung Dung trên người có thương tích, đối nàng cũng thực chiếu cố, yêu cầu hao phí thể lực trò chơi cũng chưa thượng nàng tham gia, nàng chỉ tham gia phỏng vấn. Sau lại đơn độc phỏng vấn khi, người chủ trì liền hỏi Dung Dung, người lý tưởng nhân sinh bạn Lữ Hẳn là thế nào? Dung Dung không tự chủ được nhìn về phía Đinh Khang Thái phương hướng. Nhưng cũng không dám đem ánh mắt tiêu điểm đặt ở trên người hắn, mà là nhanh chóng rời đi, cười đáp lại người chủ trì nói, đại khái là ở ta yêu ớt nhất nhất yêu cầu hắn thời điểm, liền ở bên cạnh ta đi. Nghe rung rung ý tứ, đã có nhân sinh một nửa kia. Bên cạnh em xin nữ vội hỏi. Rung rung trầm mặc, nàng không tính toán công khai, nhưng cũng không nghĩ cố tình nói chính mình còn độc thân. Người một nửa kia là ngoài vòng người sao? Người chủ trì hỏi, ta hiện tại tưởng bảo vệ tốt ta đoạn cảm tình này, tới rồi có thể công khai thời điểm. Ta sẽ nói cho đại gia. Dung Dung nói. Vừa nghe nàng nói như vậy, người chủ trì đều không hề hỏi, liền hỏi nàng bị thương chi tiết. Dung Phi ở phương diện này là một cái e tương đối cao người, nàng cũng không có hoàn toàn nói là tiết mục tổ nguyên nhân, trình bày thời điểm chủ yếu ý tứ vẫn là quy tội ngoài ý muốn. Hơn nữa nói tiết mục tổ cũng phi thường có thành ý đối mặt nàng bị thương chuyện này, cho nên nàng quyết định tiếp tục tham gia cái kia tiết mục tượng. Phía dưới đinh khang thái xem nàng ở trên đài như thế thông dòng. Không khỏi nhớ tới lưu tiểu phỉ đối dung dung đánh giá, cô nương này nhìn thức nốc, kỳ thật ép ở rất cao. Nàng biết như thế nào cùng truyền thông ở chung, sẽ không đắc tội với người, cũng có thể được đến đại gia yêu thích. Hiện tại cơ hồ nàng tin tức đều thực chính hướng, đánh ra tới ảnh trụ truyền thông sẽ tự động ê mỹ một ít. Rất nhiều người đều nói dung dung xã giao đoàn đội thương yêu, kỳ thật là bởi vì nàng sẽ làm người mà thôi. Thu xong tiết mục, dung dung cự tuyệt tiết mục tổ mời khách, ngồi trên bảo mẫu xe. Mà trong xe Đinh Khang Thái đã đang đợi nàng. Ta biểu hiện hảo sao. Dung Dung nhìn hắn, vẻ mặt cầu khen ngợi bộ dáng. Đinh Khang Thái gợi lên nàng cầm hôn trong chốc lát, sau đó nói, không tồi. chín 790 có người nam nhân này cũng đủ rồi. Thực mau đến cuối năm, ở Đinh Khang Thái cưỡng chế, Dung Dung công tác một giảm lại giảm. Mà nàng nhận được mẫu thân điện thoại, hỏi nàng có trở về hay không ra. Phía trước trong nhà nhìn đến nàng bị thương tin tức, gọi điện thoại cho nàng. Nàng cũng chỉ nói chính mình không có việc gì, tin tức tương đối khoa trương, không cần tin tưởng. Vốn dĩ an tết Dung Dung là có thông cáo, đầu tiên có vượt năm tiệc tối mua nước, nhưng là Dung Dung bởi vì bị thương, Đinh Khang Thái không chịu làm nàng công tác cơ bản đều cự tuyệt. Ngay sau đó là tân niên liên hoan tiệc tối, Dung Dung cũng nhận được mấy cái vệ tinh đài truyền hình mua nước, lưu tiểu phỉ Vốn dĩ tưởng tiếp một tiếp, Vốn dĩ đi tham gia cũng là ca hát, thu vào xa xỉ. Nhưng Đinh Khang Thái không đồng ý, cho rằng đến năm sau sơ mời trước, không hy vọng Dung Dung có bất luận cái gì công tác. Như vậy cơm chế, trừ bỏ mọi nhà có hỉ tuyên truyền, nàng thật sự liền cái gì công tác đều không có. An Tết, ta mẹ hỏi ta có trở về hay không ra. Nàng nói ta đã mau 7 năm không về nhà ăn Tết, hy vọng ta năm nay về nhà ăn Tết. Dung Dung nói, một khi đã như vậy, ngươi liền về nhà đi. Dung Dung thương đã không có gì trở ngại, ngày thường chủ yếu chú ý nghỉ ngơi liền phải có thể. ân vậy còn ngươi? Dung Dung hỏi, ta hồi Thanh Dương. Hắn trả lời, Đinh Đồ Mi đánh rất nhiều điện thoại, hy vọng hắn trở về ăn tết. Nga! Dung Dung rất là không tha hắn. Ở chính mình bị thương nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, nàng cảm thấy chính mình cùng Đinh Khang Thái Lâm vào tình yêu cùng nhật Kỳ Bọn họ mỗi ngày đều ở bên nhau, buổi sáng tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là nàng. Cùng nhau ăn bữa sáng, cùng nhau làm phục kiện vận động, cùng nhau đọc sách. Có đôi khi còn sẽ lái xe, đi rừng phong ô tô dạp chiếu phim xem điện ảnh. Dung Dung tại đây một khắc.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 Đương nhiên không giống nhau." Lưu Tiểu Phỉ giải thích. "Sơ nhị ngày đó, Dung Dung đi theo mẫu thân thăm người thân thoán môn, kết quả thân thích một biểu ca ở bản địa đài tivi nhỏ Đài Đường Biên đạo, muốn cho nàng đi tham gia đài truyền hình hỉ nhạc xã. Dựa theo hiện tại Dung Dung thông cáo phí dụng, tivi nhỏ đài là khẳng định thỉnh không dậy nổi nàng, thân thích ý tứ là làm nàng hữu nghị tham gia một chút. Nàng gọi điện thoại cấp Lưu Tiểu Phỉ, hỏi rõ ràng tiết mục nội dung khi liền làm Dung Dung cự tuyệt." dung dung hiện tại không thể tùy tiện tham gia tv tiết mục cho dù là hữu nghị tham gia tiết mục phẩm chất cũng được với đi ở lưu tiểu phỉ xem ra đài truyền hình hỉ nhạc sẽ thực thô tục dung dung đi sẽ tự hạ thân phận dung dung đành phải tuyển chuyển cự tuyệt kết quả còn làm biểu ca một đốn hảo thuyết chỉ nói nàng hiện tại đương đại minh tinh biết chơi đại bài thân thích gian vội cũng không chịu rút tiêu biểu ca đều cùng đài trường đánh cam đoan nhất định có thể làm dung dung tham gia nếu không tham gia một chút đi Dung mẹ sau lại cũng nói, Dung Dung vẫn là thực kiên trì, mẹ, ta hiện tại sở hữu thông cáo đều phải người đại diện an bài, ta cũng là có công ty, không thể ta chính mình làm chủ. Vì thế lần này thăm người thân tan giã trong không vui, buổi tối về nhà đều quá thông khoái. ít nhất làm thành như vậy cũng không phải cắt lợi. Cứu cứu nói, bất quá Dung Dung cũng không sai, này không thể chụp chính là không thể chụp. Vốn dĩ chuyện này hẳn là qua, ai biết ngày hôm sau biểu Mợ gọi điện thoại tới, lại nói lên chuyện này. Nay chủ yếu là cùng Dung mẹ nói, chủ yếu nói đây là Dung Dung quê quán, không thể văn bản, không thể bởi vì đỏ liền không màng quê nhà vân vân. Nghe Dung mẹ căn bản không có biện pháp chống đỡ, lại tới cùng nữ nhi nói, nếu không làm nàng tham gia một chút. Dung Dung không cần suy nghĩ, mẹ, ta là công ty người, ta cùng công ty là ký hợp đồng, muốn tham gia cái gì hoạt động không thể tham gia cái gì hoạt động đều là có ước định, ta tự tiện tiếp thông cáo là vi ước, đến lúc đó muốn bồi tiền. Sơ tam buổi tối mợ một nhà tới trong nhà ăn cơm, ở trên bàn cơm Dung Dung liền chỉnh trọng thanh minh. Cũng không cho đại gia lại phiền chính mình mẫu thân, nàng trở về là nghỉ phép, sẽ không tiếp thu bất luận cái gì công tác. Ai biết biểu ca lập tức sửa lại khẩu phong, nói phía trước tự hỏi không chu toàn, nói chuyện quá mức, cùng Dung Dung xin lỗi. Nàng không đồng ý tham gia, bọn họ là khẳng định sẽ không miễn cưỡng. Dung Dung nghe lời này có chút không hiểu ra sao, bất quá xem biểu ca chịu từ bỏ, cũng nhẹ nhàng thở ra. Sơ năm nhà của chúng ta thỉnh ăn cơm, chúng ta ở cái kia hỉ tới khách sạn mời khách, là có riêng phòng, sẽ không làm người phát hiện. Biểu ca vội lại nói, hơn nữa là nhìn Dung Dung nói. Dung Dung nghĩ thầm, thân thích ăn tiết cùng nhau ăn cơm hết sức bình thường, tự nhiên liền đáp ứng. Sơ năm ngày đó, bọn họ một nhà lái xe đi hỉ tới khách sạn, tới rồi biểu ca sở ước định phòng. Hôm nay khách sạn đặc biệt náo nhiệt, nói là đang làm hoạt động, Dung Dung bọn họ không nghĩ tới, nàng mang ngũ, khẩu trang khăn quần cổ. cũng chính là để phòng bị nhận ra tới thằng đến tới rồi phòng nàng mới tháo xuống khẩu trang thân thích lục tục đều tới rồi nàng mới vừa ngồi xuống môn đột nhiên bị mở ra một cái nhớ rõ mặt sau đi theo một cái người quay phim tiến vào Hoa, wow, đại minh tinh dung dung ở chỗ này dung dung ta là dương gia sơn đài truyền hình người chủ trì nơi này là ba cánh cùng vui mừng nhạc sẽ hội trưởng phụ có thể hay không thỉnh ngươi cùng ta đến trên đài đi biểu diễn một cái tiết mục mc nữ cười nói Dung rung trong lúc nhất thời trong óc trống rỗng sau đó bên ngoài nghe được thanh thế mênh ngông quần quần kêu Dung Dung, Dung Dung tên nàng cùng người nhà hai mặt nhìn nhau lập tức ý thức được đây là chứ biểu ca nói bị hắn cố tình an bài trận này bữa tiệc cấp hố vô số đạo ánh mắt ở trên người nàng phía trước người quay phim màn ảnh cũng tự cấp nàng làm đặc tả Dung Dung rốt cuộc là làm lâu như vậy nghệ sĩ hơn nữa nàng cũng không phải một cái sẽ đắc tội với người tính tình nàng bị thỉnh tới rồi bên ngoài sân khấu đương rung dung đứng ở sân khấu thượng khi toàn trường vang lên tiếng sấm vỗ tay nàng trước bị yêu cầu dùng quê nhà lời nói cho đại gia Vân an chúc tết sau đó người chủ trì thỉnh nàng biểu diễn một cái tiết mục dung dung phía trước sướng quá thượng tiên nhạc đệm cùng hậu trường thương lượng một chút liền sướng một bài hát kết quả chờ nàng sướng xong này bài hát dưới đài mặt có chút mất khống chế có một cái nam đột nhiên xông lên ôm chặt dung dung ở trên mặt nàng hôn một cái nam nhân kia vẫn là trung niên nam nhân tóc hói đầu còn rất béo dung dung đương trường liền choáng Trên mặt tươi cười đặc biệt cứng đờ, thẳng đến bảo an đi lên đem người nam nhân này kéo xuống. Nàng sướng xong này bài hát liền đi xuống, ai biết lập tức bị tiết mục tổ một sản xuất giữ chặt, nàng biểu ca cũng cùng lại đây. Nói đài lãnh đạo ở bên cạnh phòng, tưởng thỉnh nàng qua đi. Dung Dung đã có điểm hỏng mất, nàng nhìn về phía chính mình ra biểu ca, thấy biểu ca vẻ mặt trộn dạ, nàng giận không thể ác. Xin lỗi, ta hiện tại không thoải mái, không có phương tiện. Dung Dung không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Dung Dung! chúng ta lãnh đạo chính là trông thấy người sẽ không chậm trễ quá dài thời gian biểu ca vừa thấy nàng cự tuyệt vợ nói dung dung có chút khó thở nàng muốn chạy vài người ngăn ở nàng phía trước dung dung lại không nghĩ bị quá nhiều người nhìn chằm chằm đành phải nhịn xuống đi theo đi vào đài truyền hình mấy cái lãnh đạo đích xác đều ở này đó lãnh đạo mỗi người bụng phệ nhìn đến dung dung liền làm nàng qua đi uống rượu biểu ca lo lắng dung dung sẽ trước mặt mọi người né mặt đẩy đẩy nàng dung dung chỉ quá hảo đi uống lên ly rượu Dung Dung A, ngươi là chúng ta dương gia sân người, là dương gia lớn lên quang vinh nha. Trường đài truyền hình nói, về sau, cần phải nhiều hơn vị quê nhà làm công hiến. Dung Dung chỉ là cười, nói nhất định nhất định, sau đó lập tức nói, các vị lãnh đạo, ta còn có người nhà ở, không phải dày các vị lãnh đạo dùng cơm, xin lỗi không tiếp được. Cái kia đài truyền hình đài cười dài Dung chợt tắt, có vài phần không vui, cuối cùng cũng chưa nói cái gì. Trở lại chính mình phòng, Dung Dung ngồi không nhúc ních. Dung mẹ không cao hứng. Các ngươi sao lại thế này? Không phải thỉnh ăn cơm sao? Như thế nào liền biến thành Dung Dung biểu diễn tiết mục? Vừa thấy liền biết là biểu ca cố ý. Nét mặt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái biểu ca. Ta này không cũng giúp Dung Dung sao? Dung Dung tham gia một chút quê nhà TV tiết mục, truyền thông vừa báo nói, cũng sẽ nói Dung Dung nhiệt tái quê nhà không phải sao? Biểu ca lời lẽ chính đang nói. Dung Dung không nói lời nào, đối bên cạnh cứu cứu nói, cứu cứu, phiền thoái ngươi đem xe chạy đến cửa, chúng ta trở về đi. Cứu cứu gật đầu, cái gì cũng chưa nói, mang theo nét mặt cùng dung linh cùng nhau đi. Biểu ca xem dung dung sắc mặt không tốt, biết chính mình tới này vừa ra đích sắc quá mức, hắn vẫn là nhịn không được. Dung dung, ngươi rủ sao hiện tại ở nhà, chúng ta đài truyền hình có một tóc sâu. Biểu ca, loại này công tác thượng sự tình trực tiếp cho ta người đại diện nói liền hảo. Dung dung lập tức đánh gãy. Dung mẹ, ông ngoại bà ngoại đều ngồi bên cạnh không nói lời nào, biểu mợ còn muốn nói cái gì. Xem này người một nhà cái dạng này cũng là giận sôi máu, hừ hừ vài tiếng. Dung Dung mang lên mũ, khẩu trang, khăn quảng cổ cùng áo khoác ra tới khi lập tức bị một đống người vây quanh. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ hãi. Dung Dung trước kia là gặp được quá tình huống như vậy, nhưng lúc ấy đều có bảo an ngăn đón, bên người nàng có trợ lý người quản lý bảo hộ. Hiện tại bên người nàng tất cả đều là người nhà, ông ngoại bà ngoại cũng ở, nàng sợ sẽ đụng vào lao nhân ra. Phiên thoái đại gia nhường một chút. Bên cạnh mợ lớn tiếng nói, nhưng là nàng thanh âm thực mau bao phủ ở đám người thanh. Bởi vì mọi người đều ở kêu, rung dung rung dung Rung dung. Dung, dung cảm giác có vô số đôi tay ở chính mình trên người đẩy nàng chưa từng có giống hiện tại như vậy hoàn quá, nàng vừa chuyển đầu nhìn đến ông ngoại bà ngoại cũng sợ hãi, ai cũng không biết làm sao bây giờ. Mợ, người mang ông ngoại bà ngoại không cần đi theo ta. Rung dung vội đối mợ nói. Mợ vừa nghe lời này, biết rung dung không nghĩ dọa đến lao nhân ra. vì thế Tễ mang theo hai cái lao nhân ra hướng bên trong đi. Cái này khách sạn hội trường một mảnh hỗn loạn, Dung Dung nghe được vô số người kêu tên của mình, thét trói thai, thậm chí khóc giống, mà nàng không biết theo ai. Nàng cảm giác có người ở đợi nàng, thậm chí đang sờ nàng, nàng đứng không dám động. Cái này trạng thái ước chừng có 3 phút, thẳng đến khách sạn phái bảo an tới duy trì trật tự. Nàng vẻ mặt lo sợ nghi hoặc từ khách sạn ra tới, vào cứu cứu xe. Lên xe sau, Dung Dung còn không có lấy lại tinh thần Nàng quần áo đều rối loạn, cả người mơ mơ màng màng không biết chính mình ở nơi nào. Thì, người không sao chứ? Có hay không bị thương? Nét mặt vội hỏi. Dung Dung lắc đầu, ta không có việc gì. Liên vừa rồi màn này, mọi người đều kinh hồn chưa định, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Về đến nhà, biểu ca lập tức gọi điện thoại tới cùng bọn họ xin lỗi. Dung mẹ tiếp, Dung Dung căn bản không nghĩ đi tiếp cái này điện thoại, lạnh một khuôn mặt không nói lời nào. Dung mẹ cũng chưa nói cái gì. xem dung dung về phòng đi, đem điện thoại cấp treo. nàng một hồi phòng, lấy ra di động khi mới phát hiện chính mình có vài thông cuộc gọi nhớ, hai thông là đinh khang thái, hai thông là lưu tiểu phỉ. nàng trước cấp lưu tiểu phỉ gọi điện thoại, như thế nào vẫn luôn không tiếp điện thoại. lưu tiểu phỉ hỏi, ta di động điều thành tinh âm, dung dung nói, cho nên không nghe được. đinh tổng cũng đánh ngươi điện thoại, ngươi không phải trước tiên trở về sao? ta cho ngươi đính về máy bay, ngày mai buổi sáng 10 điểm. lưu tiểu phỉ nói. Cảm ơn ngươi, Tiểu Phỉ tỷ. Dung Dung hiện tại còn rất suy sút. hôm nay ở khách sạn bị vây khốn kia một màn đối chính mình tới giảng quả thực chính là ác mộng. Ngươi làm sao vậy, Dung Dung? Lưu Tiểu Phỉ nghe nàng thanh âm này liền không đúng. Ta không có việc gì. Dung Dung trả lời, ta nhìn đến Đinh Tổng đánh tới, trước cắt đức. Nàng vội tiếp Đinh Khang Thái điện thoại. Ngươi mới về nhà sao? Hắn hỏi. ân hôm nay biểu ca mời khách, cho nên ăn cơm đi. Dung Dung không dám đem chuyện này nói cho hắn, nếu nói cho hắn, hắn khẳng định sẽ sinh khí. Ăn cái gì đồ ăn? A, cho ta báo báo đồ ăn danh, nhìn xem Dương Gia Sơn nơi này ra hiến có cái gì ăn ngon. Dung Dung hiện tại đầu góc vẫn làng ốc, nào biết đâu rằng cái gì đồ ăn danh, trong lúc nhất thời là một đạo đều nói không nên lời. Hoặc là ngươi chính miệng nói cho ta cũng đúng. Hắn lại nói, ngươi hiện tại ở Dương Gia Sơn. Dung Dung lập tức hỏi, đúng vậy, vừa đến. Hiện tại ở nhà ngươi khu biệt thự ven đường thượng. Hắn như thế trả lời. Dung Dung cảm giác não tạc một chút, vội nói, ta lập tức lại đây. Chương 792 tò mò cực kỳ. Dung Dung bộ kiện áo khoác ra khỏi phòng, Dung mẹ chính lo lắng nàng, nhìn đến nàng ra tới liền gọi lại. Dung Dung nói vội vã, ta đi ra ngoài một chút. Chờ ra cửa, Đinh Khang Thái đã phát điều tin tức, có phóng viên, chứ không cần ra tới. Nàng đứng ở cửa, còn hơi hơi thở hồn hện, nàng kỳ thật thực yêu cầu nhìn thấy hắn. Nhưng khẳng định là không thể bị phóng viên chụp đến, cho nên nàng còn không thể đi ra ngoài. Ngươi ở cửa nhà ngươi cho ta. Hắn lại phát tới tin tức. Đến nhà nàng cửa. Dung dung nhất thời khẩn trương, lúc này chính mình ra môn mở ra, cứu cứu lúc này ra tới. Dung dung, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao? Muốn hay không ta đưa ngươi? Cứu cứu nói. Không cần. Dung dung vội lắc đầu, cứu cứu, đã khuya, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Thật sự không cần ta đưa sao. Cứu cứu thực lo lắng nhìn. Ngươi biểu ca người kia, ta đã hung hăng mắng quá hắn. Hắn đại khái cũng không nghĩ tới sau lại sẽ nháo thành cái dạng này. Về sau, liên bất hòa bọn họ lui tới đi. Dung dung nói, cứu cứu, ta muốn không dọn đến bạc xuyên đi trụ đi. Cái gì? Cứu cứu có điểm xứng sở. Chuyện này trễ chút ta lại cùng các ngươi thương lượng. Nhưng ta tưởng chính là có chút thân thích liền đừng tới hướng. Ta không nghĩ ông ngoại bà ngoại sinh hoạt đã chịu ảnh hưởng. Dung dung nói. Cứu cứu trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Cứu cứu, ngươi vào đi thôi, ta có cái bằng hữu lại đây, ta ở chỗ này chờ hắn. Dung dung xem cách đó không xa có một cái thon dài thân ảnh, biết đại khái là hắn lại đây. Cái gì bằng hữu? Cứu cứu theo dung dung ánh mắt, nhìn đến là cái nam nhân đi tới. Đinh Khang Thái ăn mặc màu đen áo khoác, thân hình thon dài, diện mạo tuấn lãng. Hắn cũng nhìn đến có một cái khác trung niên nam nhân cùng dung dung đứng chung một chỗ. Hắn bước chân không có chần trở, kiên định đi tới. Cứu cứu có chút nghi hoặc xem dung dung, lại quay đầu xem đinh khang thái, này nam nhân khí chất xuất chúng, vừa thấy liền không phải người bình thường. Đây là ta cho nên công ty lão bản. Dung dung chỉ có thể như vậy giới thiệu, họ đinh, đinh tiên sinh, ngươi hảo. Cứu cứu vội vươn tay, đinh khang thái cùng cứu cứu nhẹ nhàng nắm một chút tay, nhàn nhạt nói, ngươi hảo, ta cùng dung dung có chuyện muốn nói, trước rời đi một chút. Cứu cứu chỉ cảm thấy này nam nhân mỗi nói một chữ đều mang theo không dung người cự tuyệt uy nghiêm. liền nói hảo đinh khang thái nắm tay nàng rời đi đi chính là một khác điều nói nàng cái này thuộc về trung sa hoa biệt thự bảo an thi thố làm không tồi đinh khang thái phát hiện nhớ rõ sau liền đem xe đình đến một cái điểm nhỏ xuất khẩu sau đó xuống xe tiến vào hắn khai một chiếc màu đen hưu lữ xe hắn lái xe khai rung rung lập tức chui vào đi hắn đi theo tiến vào chờ đóng cửa xe kia một khắc hắn không phản ứng lại đây rung rung đã gắt gao ôm chính mình toàn thân run bần bật phát sinh chuyện gì Gọi điện thoại thời điểm, hắn liền cảm giác nàng có chút không thích hợp. Không, chính là tưởng ngươi. Dung dung vùi đầu tiến hắn cổ, toàn bộ nhi bài hắn gắt gao. Đinh Khang Thái cười một chút, hắn cũng tưởng nàng, bằng không sẽ không lại là chuyển cơ, lại là lái xe đi vào nơi này thấy nàng. Hắn ôm dung dung làm nàng ngồi trên người mình, xem nàng khỏe mắt còn có nước mắt, liền nói, tưởng ta tưởng đều khóc, ân. Đặc tưởng, dung dung nói xong, cái miệng nhỏ thân thượng hắn miệng, nay vẫn là lần đầu tiên. nàng như vậy chủ động thân hắn chủ động ôm chặt hắn chủ động vươn lưới cùng hắn hôn sâu còn chủ động cởi ra hắn áo khoác đương nhiên chính mình áo khoác cũng thoát ở bên cạnh hồi lâu lúc sau hai cái quần áo đều hơi hơi hỗn độn đinh khang thái xem nàng giống chỉ cửu con giống nhau rúc vào chính mình trong lòng ngực người khác quá cái năm đều có thể béo một chút người như thế nào còn gầy niết nàng ngheo khi hắn liền cảm thấy nàng gầy hảo một vòng ăn tết ăn đồ ăn nước luộc quá nặng ta ăn không quen dung dung nói ngươi cũng gầy hắn người sao đại khái cũng là hắn trở về thanh dương ăn tết nhưng hắn kỳ thật là một cái thực nhàm trắng người sẽ không có quá nhiều tiêu khiển tự ra hiện tại cũng không có gì thân thích ngược lại tặng lễ khách thăm rất nhiều hậu sự hắn cảm thấy tự ra mỗi ngày có khách nhân đơn giản trở lại chính mình phòng ở trụ trước hai ngày trở về kinh thành không biết là ai lộ ra hắn trở lại kinh thành tin tức hắn thu được một đống tới chúc tết tin tức vì thế hắn quyết định vẫn là tự mình tới đón nàng tương đối hảo cũng may nơi này không ốm Hắn ở nàng ngực nhéo vài đêm. Dung dung ghé vào trên vai hắn, cũng từ hắn lộng. Đinh Khang Thái cảm giác Dung dung cảm xúc không tốt lắm, tựa hồ có tâm sự, lại còn có không muốn nói cho hắn. Hắn hơi như mày, nhưng lại không nghĩ bức nàng. Hai người ôm một hồi lâu, Đinh Khang Thái xem thời gian không còn sớm, liền làm nàng trở về ngủ, ngày mai hảo cùng hắn cùng nhau trở lại kinh thành. Ngươi buổi tối trụ chỗ nào? Dung dung không khỏi hỏi. Ta đến khách sạn. Hắn nói. Nếu không đi nhà ta trụ đi. Nhà ta còn có phòng. Dung Dung cảm thấy nơi này khách sạn vệ sinh điều kỳ thật giống nhau, nàng lo lắng hắn chủ không thói quen. Ngươi muốn đem ta giới thiệu cho người nhà của ngươi sao? Hắn hỏi. Vừa rồi ngươi đã gặp qua. Dung Dung nói, nhà ta theo ta mụ mụ, ta ông ngoại bà ngoại, còn có cứu cứu, mợ, đệ đệ muội muội. Hôm nay buổi tối đã khuya, liền tính muốn bái phòng cũng muốn ở chính thức trường hợp. Hắn nói, ta đưa ngươi trở về. Dung Dung cũng không có lại kiên trì. Chính là lại luyến tiếp tách ra, ngồi ở trong lòng ngực hắn không chịu động. Đinh Khang Thái chưa từng có thấy Dung Dung như vậy không muốn xa rời chính mình, chính mình trong lòng cũng ấm áp, hai người lại nói một hồi lâu lời nói bọn họ mới xuống xe đưa nàng trở về. Về đến nhà, cứu cứu cùng mẫu thân cũng chưa ngủ, Dung mẹ lôi kéo nàng hỏi, ngươi cứu cứu nói ở dưới lầu nhìn đến một người nam nhân tới tìm ngươi, người kia là ai? Dung Dung năm nhìn mắt cứu cứu, liền nói, người kia là ta lão bản nha ta ngày mai trở lại kinh thành. hắn thuận đường tới đón ta ngươi lão bản tự mình tới đón ngươi cứu cứu tốt xấu là ở bên ngoài công tác quá nhiều năm nghe liền cảm thấy không đúng đúng vậy dung dung gật đầu chỉ là ngươi lão bản sao tự mình chạy đến này hẻo lánh ở nông thôn tiếp nàng này nghe đều không thích hợp dung dung tưởng chuyện này sớm hay muộn sẽ làm người nhà biết liền nói hắn vẫn là ta bạn trai nếu là bạn trai như thế nào không tới nhà tới dung mẹ tóm lại là có chút lo lắng Nghị nữ nhi ở giới giải trí, nghe nói nơi đó mặt loạn đâu, nàng sợ nữ nhi có hại. Hắn nói quá muộn, chờ chính thức trường hợp lại tự mình bái phỏng Dung Dung bội nói. Vậy làm hắn ngày mai tới trong nhà ăn cơm. Dung mẹ lập tức nói, vừa nghe nữ nhi giao bạn trai, tóm lại muốn đích thân thấy mới có thể yên tâm. Ta ngày mai buổi sáng 10 điểm phi cơ. Dung Dung nói. Vậy sửa một chút, không thể đều đã tới nơi này đều không thấy mặt, này cũng kỳ cục. Cứu cứu nói. Ngươi cứu cứu nói rất đúng, nếu nhân gia thành tâm cùng ngươi kết giao nói, đều đã lấy nơi này, như thế nào có thể không thấy một chút đâu. Dung mẹ cũng phi thường kiên trì. Dung dung đành phải đồng ý, ta cùng hắn thương lượng một chút. Trở lại phòng, Dung dung cho hắn gọi điện thoại, ở nàng còn không có mở miệng khi, hắn trước nói, ta làm tiểu phỉ đem vé máy bay sửa lại, đổi thành hậu thiên buổi sáng 10 điểm, ngày mai ta đến nhà ngươi bái phòng một chút đi. Dung dung thật không nghĩ tới hắn sẽ chủ động nói, liền nói cứu cứu cùng mẫu thân y tứ. Ta cũng là cảm thấy không ổn, nếu đều tới nơi này, hơn nữa ngươi cứu cứu cũng thấy được ta. Về sau tóm lại là muốn gặp mặt, hiện tại lại là ăn tết, vẫn là thấy một chút. Hắn nói, ân, ta đây ngày mai buổi sáng chờ ngươi tới. Dung Dung nói, kết quả ngày kế buổi sáng, Dung Dung ở không chờ đến Đinh Khang Thái tới cửa khi, nàng lần hai ngày lại thượng đầu đề. Nội dung là Dung Dung nhà trên hương đài truyền hình, tao nộ hiền heo tay, trường hợp một lần mất khống chế. dung dung bị bắt cùng đài truyền hình thành phố lãnh đạo bồi rượu bán rẻ tiếng cười rất nhiều vong hữu đều chụp ảnh chụp còn truyền đi lên dung dung vốn dĩ coi như hồng nàng hạ tuổi điện ảnh mọi nhà có hỉ phòng bán vé bán được 500 triệu nay một năm cũng là bị nàng bá bình từ tiềm hành giả đến thượng tiên lại đến từ hy truyền mỗi bộ phim truyền hình đều là đề tài kịch mỗi bộ kịch đều là siêu cao dạ tìm ta không phải cùng ngươi đã nói sao không cần tùy tiện tiếp đất phương đài truyền hình thông cáo Lưu Tiểu Phỉ sáng sớm gọi điện thoại lại đây hỏi nàng. Dung Dung chỉ cần đem sự tình trải qua nói cho nàng. Ngươi ngày hôm qua như thế nào không nói, như vậy ta cũng hảo có một cái ứng đối biện pháp, hiện tại đột nhiên tuân ra cái này tin tức. Lưu Tiểu Phỉ ghét nhất chính là điện thoại phải bị đánh bạo cái loại này buồn bực cảm. Nếu không không cần lý hảo. Dung Dung suy nghĩ một chút nói, như vậy tin tức dù sao qua hai ngày nhiệt độ liền đi xuống. Chỉ có thể như vậy. Lưu Tiểu Phỉ cũng nghĩ như vậy. Ngược lại mọi nhà có hỉ chế tác phương gọi điện thoại tới, hỏi có phải hay không cố ý nháo ra tin tức, phối hợp điện ảnh lăng xê. Lưu Tiểu Phỉ thật muốn trận trắng mắt, Dung Dung căn bản là không nghĩ tới muốn lăng xê tin tức, mỗi điều tin tức đều là bị động. Gần nhất có hai bộ điện ảnh vẫn luôn ở bàn bạc, ta đem kịch bản chia ngươi, ngươi xem một chút ngươi tưởng tiếp diễn nào một bộ. Lưu Tiểu Phỉ lại nói, ưn, Dung Dung hiện tại có càng nhiều chọn kịch bản tư cách, đúng rồi, nếu không ngươi cùng liều mạng chạy vội tiết mục tổ câu thông một chút. Năm sau ta có thể bắt đầu thu tiết mục. Dung dung, ngươi có thể hay không quá liều mạng. Lưu tiểu phỉ nói. Cũng không có lạc, chính là cảm thấy không hảo vẫn luôn kéo nhân ra. Dung dung nói. Dung dung kỳ thật chính là quá thiện lương, như vậy tính cách sẽ thực làm cho người ta thích, nhưng là cũng có hại. Cứu cứu cũng thấy được dung dung này tin tức, người một nhà đều hảo khẩn trương, hỏi nàng làm sao bây giờ. Thường thường sẽ có như vậy tin tức, chỉ cần không để ý tới liền hảo. Dung dung trấn an người nhà. Người một nhà đang nói chuyện, liền nghe được chuông cửa vang, Dung Dung tưởng đại khái là hắn tới. Nghĩ đi mở cửa, nhưng là cứu cứu nói hắn đi khai. Dung Dung còn rất khẩn trương, ai biết cứu cứu một mở cửa, là đưa mát xa khí tới. Đây là một người đình tiên sinh đính, làm ta đưa đến nơi này tới. Đưa mát xa tiểu ca nói. Dung Dung vừa nghe hỗn độn, hắn như thế nào sẽ đưa cái mát xa khí lại đây. Tiểu ca đem máy móc cấn cứu cứu yêu cầu bãi ở nghỉ ngơi thính, chờ tiến đi tiểu ca. Dung mẹ không khỏi hỏi Dung, Dung, cái này đinh tiên sinh, chính là ngươi bạn trai. Dung Dung vốn dĩ phải về tới, thấy cứu cứu, ông ngoại bà ngoại, đệ đệ mội mội đều nhìn chính mình, mọi người đều đối người này không tới máy móc đến bạn trai tỏ mò cực kỳ. mươi 793 có điểm sinh khí, hẳn là chính là hắn. Dung Dung có chút xấu hổ nói, này, là có ý tứ gì nha? Dung mẹ không khỏi hỏi, đang nói, chuông cửa lại vang lên, người một nhà ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Thầm nghĩ lúc này hẳn là hắn tới đi. Dung dung đi mở cửa, hiện tại môn trong mắt xem, nhưng còn không phải là hắn sao. Chạy nhanh mở cửa, trong tay hắn xách theo bao lớn bao nhỏ, mặt mang tươi cười đứng ở cửa. a Di, cứu cứu, ông ngoại bà ngoại, các ngươi hảo. Ta là Dung dung bạn trai, ta kêu Đinh Khang Thái. Đinh Khang Thái nói. Ngươi hảo, cứu cứu xem Đinh Khang Thái này khí chất, đó là trên tay đại bao đại bao một đống, người lại một chút không chật vật, trên mặt hơi hơi treo tươi cười. hiện xoáy khí dễ thân. Ai nha, đứa nhỏ này tới liền tới rồi, như thế nào còn mang nhiều như vậy đồ vật. Dung mẹ nói. a di, tới cấp ngài chúc Tết. Đinh Khang Thái nói. Trước buông đồ vật đi. Dung dung xem hắn sách nhiều như vậy, đều thế hắn tay toan. Đinh Khang Thái nhìn mắt Dung dung, cứu cứu đem đồ vật tiếp nhận tới, mở vội đi châm trả. Mau ngồi đi. Dung mẹ đánh giá Đinh Khang Thái, này tuổi trẻ lớn lên tuấn không nói, làm người thái độ nhưng thật ra thực khiêm tốn, đôi mắt thanh triệt Nhìn làm người cũng chính phái. Đinh Khang Thái ngồi vào trên sofa, Dung Dung tắc ngồi hắn bên cạnh, chỉ chốc lát sau mợ bưng trà đi lên làm hắn uống trà. Cảm ơn mợ. Đinh Khang Thái vẫn là rất có lễ phép, ngồi cung quy quy củ củ. Cứ như vậy, làm Dung mẹ cũng thực vừa lòng. Hỏi một chút trong nhà hắn tình huống, biết hắn cha mẹ đều không ở, chỉ có một tỷ tỷ hơn nữa đã gả chồng khi, trong lòng càng thêm vừa lòng. Dung Dung nếu là gả cho hắn, liền không có mẹ chồng nàng dâu quan hệ phiền não. Ngươi như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật nha? Dung mẹ lại nói, quá tiêu pha. Đinh Khang thái cấp ông ngoại bà ngoại bán cái ghế massage, cấp nét mặt mua một cái điện tử từ điển, Dung Linh mua học tập cơ. Mợ làm một bộ mỹ phẩm dưỡng da, cứu cứu là một cái yên. Mỗi người đều có lễ vật, càng đừng nói còn có một đống đồ bổ, cái này làm cho Dung mẹ đều cảm thấy ngượng ngùng. Sau lại mợ đi nấu cơm, Dung mẹ đem nữ nhi kéo đến phòng liền nói, ta mới vừa cùng ngươi ông ngoại bà ngoại thương lượng, chúng ta cấp ăn khang. bao lớn bao lì xì thích hợp. Dung Dung cũng thực khó xử, lấy đinh tổng tài lực, cấp bao lớn bao lì xì đều là tiểu nhân. Nàng nghĩ nghĩ liền nói, "Mẹ, ngươi xem cấp đi, cấp nhiều ít đều không sao cả." Dung mẹ cảm thấy hỏi nữ nhi tương đương là không hỏi giống nhau, nghĩ nghĩ liền ôm một cái 2000 bao lì xì. Cơm nước xong, liền đưa cho Đinh Khang Thái. Dung Dung muốn tưởng rằng hắn sẽ chối từ, không nghĩ tới hắn nhìn bao lì xì một hồi lâu, liền nói, "Ta đã rất nhiều năm không thu đến quá bao lì xì, cảm ơn a -Gi. Thật là cái đứa nhỏ gốc Dung mẹ càng ngày càng thích đinh Khang thái, cảm thấy đứa nhỏ này thật sự. Cơm nước xong, người một nhà liền nói chuyện thiếm. Dung mẹ hỏi hắn trụ chỗ nào, hắn nói chủ khách sạn. chu cái gì khách sạn A? Trong nhà phòng nhiều như vậy, chạy nhanh đem đồ vật dọn lại đây. Dung mẹ vội nói. Đúng vậy, chú khách sạn lãng phí tiền A. Bà ngoại cũng nói, như thế nào đều được trong nhà. Trong chốc lát ta bồi an khang đem hành lễ dọn về đến đây đi. Cứu cứu lập tức nói. Dung Dung đều không cần lên tiếng, Đinh Khang Thái cũng không cự tuyệt. Đi lấy hành lệ khi Dung Dung muốn đi, Đinh Khang Thái không làm. Nàng là công chúng nhân vật, bị người nhìn đến liền không cần thiết. Dung Dung lưu tại trong nhà, Dung mẹ liền hỏi bọn hắn kết giao trải qua. Có một số việc Dung Dung không hảo giảng, chỉ viết hai người quen biết trải qua. Nàng còn cố ý đề ra, lần trước nét mặt đánh tra kế khi chính là hắn bang vội. Ta còn nói cảm thấy tỷ phu đặc quen mắt, hiện tại nghĩ tới lần đó rất xa gặp qua. Nét mặt cũng thích đinh khang thái, biết lần trước là hắn giúp chính mình khi trong lòng đối hắn càng sùng bái. Hắn đối với ngươi, đó là thật sự hảo. Dung mẹ nói, ngươi cũng muốn hảo hảo đối nhân ra, biết không? Biết đến, mẹ. Dung dung gật đầu. Hắn có nói qua kết hôn sự tình sao? Dung mẹ vội lại hỏi. Mẹ, ta cùng hắn ở bên nhau cũng chính là nửa năm sự tình, còn không đến nửa năm đâu. Dung dung bội nói, ta đã thấy hắn tỉ tỉ, người đều đặc biệt hảo, nhưng là hiện tại để kết hôn quá sớm. lại nói ta cũng tiểu là nói như vậy không sai nhưng là tóm lại vẫn là phải có kế hoạch dung mẹ chính mình thân thể không tốt luôn muốn vì nữ nhi lo liệu hảo hôn sự đã biết mẹ dung dung giống nhau là sẽ không phản bác mẫu thân bọn họ nói thời điểm dung linh liền đặc biệt tan tĩnh bởi vì không phải một cái phụ thân dung linh từ nhỏ cùng ca ca tỷ tỷ liền không gần thân phụ thân bỏ tu sau nàng ở cái này ra liền càng trầm mặc sau đó tỷ tỷ đột nhiên thành minh tinh xuất hiện ở trong tivi Nàng cảm thấy không chân thật. Sau đó tỷ tỷ mang đến một cái bạn trai, như vậy xem giống trong tivi vương tử giống nhau, nàng càng là không phục hồi tinh thần lại. Tỷ, ngươi sẽ cùng tỷ phu kết hôn sao? Dung Linh hỏi. Chúng ta còn không có kết hôn, không thể kêu tỷ phu, các ngươi gọi ca ca được rồi. Dung Dung vội nói. Vậy các ngươi sẽ kết hôn sao? Dung Linh lại hỏi. Hiện tại nói như thế nào đâu? Dù sao đây là về sau sự tình. Dung Dung cảm thấy mội muội con nhỏ. Không hảo nói này đó. Nga, thì phu lớn lên so trong tivi người còn xinh đẹp. Dung Linh nói. Dung Dung cười cười, sờ sờ muội mội đầu. Chỉ chốc lát Đinh Khang Thái cùng cứu cứu đã trở lại, đem hắn hành lễ cũng mang về tới, Dung mẹ đã cho hắn thu thập hiện tới một gian phòng. Dung Dung bồi hắn ở trong phòng, Đinh Khang Thái lôi kéo tay nàng hai người ngồi vào mép giường, người nhà của ngươi thật không sai. Ân, ta mẹ mấy năm trước bởi vì sinh bệnh nằm viện tương đối nhiều, mấy năm nay bệnh hảo chút. Người cũng tinh thần không tốt. Hơn nữa trong nhà hoàn cảnh tốt, người nhà đều vui vẻ rất nhiều. Ta cứu cứu đặc biệt hảo, ta mụ mụ sinh bệnh, hắn thường thường tiếp tế ta mẹ, chiếu cố ta đệ đệ muội muội. Hắn là cái không tồi người. Đinh Khang Thái cũng thích nàng thân nhân, thực bình thường, nhưng cũng là nhất bình thường người. Hai người chính trò chuyện, nét mặt tới gõ cửa, nói biểu ca cùng biểu mợ tới. Dung Dung vừa nghe, sắc mặt khẽ biến, tưởng tượng đến đêm qua phát sinh sự tình, nàng hiện tại còn ở nhút nhát. Đinh Khang Thái cũng biết ngày hôm qua sự tình, chỉ là hôm nay một ngày tới trong nhà nàng, cũng không lo lắng. Vừa nghe là nàng biểu ca cùng biểu mợ, hắn sắc mặt cũng chìm xuống, nhưng thật ra nghĩ ra đi xem. Chờ bọn họ đi ra ngoài khi, giúp mẹ đang ở cùng biểu ca cùng mợ nói chuyện. Biểu ca vẫn luôn đang nói xin lỗi, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, đài truyền hình đối Dung Dung cũng tỏ vẻ phi thường xin lỗi vân vân. Nhìn đến Dung Dung ra tới, bên người còn nhiều cái nam nhân, hắn ngơ ngẩn một chút. Biểu ca Ngươi không cần nói nữa, sự tình đã phát sinh, lại nói nhiều cũng không có gì ý nghĩa. Dung dung nhàn nhạt nói, ta chỉ hy vọng về sau không bao giờ sẽ phát sinh loại chuyện này. Biểu ca vội cúi đầu không lưng, khẳng định sẽ không. Dung dung biểu tình nhàn nhạt, đinh khang thái tắc vẫn luôn không nói chuyện, biểu ca liền hỏi nổi lên hắn. Nga, hắn là... hắn là ta lão bản, nghe nói ta ở chỗ này xảy ra chuyện, cho nên tới xem ta. Ở mẫu thân muốn trả lời khi, Dung dung đoạt ở mẫu thân nói chuyện trước trả lời. Dung mẹ nhìn về phía nữ nhi, thấy nữ nhi nói như vậy, liền không nói cái gì nữa. Ngươi hảo, ngươi hảo. Biểu ca vừa thấy Đinh Khang Thái khí chất cũng biết hắn không phải người bình thường, vội tiến lên tới cấp hắn bắt tay. Đinh Khang Thái không giận mà uy, khoe miệng chỉ câu ra nhàn nhạt ý cười, cùng biểu ca nhẹ nắm tay. Biểu ca, ngươi hảo. Đinh Khang Thái chậm rãi mở miệng, Dung Dung là chúng ta công ty nghệ sĩ, nàng ngôi cái thông cáo đều phải trải qua công ty đồng ý mới có thể đủ tham dự. nếu không nói sẽ trái với công ty hợp đồng đương nhiên dung dung hiện tại là chúng ta công ty nhất tuyến nghệ sĩ nếu ta hiểu biết nàng bị nhân thiết kế xuất hiện ở không nên xuất hiện ở trường hợp khi thậm chí đối nàng tạo thành thương tổn khi ta sẽ không truy cứu nàng nhưng là ta sẽ truy cứu tương quan đơn vị cập cá nhân không bài trừ sử dụng pháp luật thủ đoạn hắn nói lời này khi mặt mang chế cười nói có sách mách có chứng nhưng mỗi cái tự đều len ken hữu lực làm nghe nhân tâm sinh sợ hãi biết hắn không phải đơn giản đe dọa dung dung đều bị hắn hoảng sợ hắn chính là có như vậy bản lĩnh rõ ràng đang nói thực tàn khốc sự tình mà mặt mang tươi cười phảng phất ở bình thường nói chuyện phiếm ta ta đã biết biểu ca cũng khẩn trương một chút bên cạnh biểu mợ cũng dọa tới rồi vội nói ngươi biểu ca cũng không phải có tâm đêm qua vẫn luôn không ngủ hảo còn lo lắng ngươi đâu nét mặt nghe lời này chỉ hư lạnh một tiếng biểu ca ngày hôm qua hỉ tới khách sạn như vậy nhiều người trường hợp như vậy loạn cũng may tỉ của ta mạng lớn tồn tại ra tới đã thực không tồi. Biểu ca nghe mồ hôi lạnh đều toát ra tới, hắn rõ ràng cảm giác đinh khang thái tràn ra tới tức giận, hắn bội nói, ngày hôm qua là ta sai, là ta sai. Lại xin lỗi cũng vô dụng, Dung mẹ liền biểu mợ cùng biểu ca cơm cũng chưa lưu, trực tiếp đưa bọn họ đuổi đi. Chuyện này Dung Dung vốn định liền bóc đi qua, hắn cũng vẫn luôn không để qua, chờ biểu ca cùng mợ đi qua Dung Dung liền cảm thấy hắn cảm xúc không đúng lắm. Cơm nước xong, hắn điện thoại vẫn luôn ở vang có công sự xử lý liền về trước phòng. Dung Dung bồi mẫu thân trò chuyện trong chốc lát thiên, đã bị mẫu thân đẩy đi hắn phòng. Ngươi muốn nhiều bồi bồi hắn. Hắn ở vội công tác đâu. Dung Dung là cảm thấy hắn công tác kỳ thật rất bận, hơn nữa hắn công tác không nghĩ làm người quấy rầy. Ngươi đi xem, cho hắn thịnh chút trái cây. Dung mẹ cho nàng thiết hảo quả cam trang hảo bàn làm nàng đoan đến hắn phòng đi. Dung Dung trong lòng có chút phạm sợ, cảm giác biểu ca lại đây lúc sau, tâm tình của hắn không phải đặc biệt hảo. Nàng trước gõ một chút cửa phòng, bên trong không có thanh âm, nàng cẩn thận đẩy cửa ra, thấy hắn cầm mắt đang xem video. Đang xem cái gì nha? Kết quả nàng một thò lại gần xem, đó là ngày hôm qua nàng ở hỉ tới khách sạn video, thế nhưng là có người chụp được tới phóng tới trên mạng. Trong video nàng vẻ mặt mê vong bất lực, sau đó có một con móng heo ở nàng trước ngực sở soạn một phen. Tiêu đề viết chính là dung dung tham gia địa phương tiết mục, tao ngộ móng heo. Đinh Khang Thái sắc mặt có chút hắc. Thấy nàng tiến vào liền đem video đóng. Bị, bị người chụp. Dung Dung đối ngày hôm qua sự tình còn có bóng ma, vừa thấy đến cái này video, mặt mũi trắng bệnh. Ngươi là công chúng nhân vật, đương nhiên dễ dàng bị chụp. Hắn nói, về sau vẫn là phải cẩn thận chút, Dung Dung ngươi muốn thời khắc nhớ rõ ngươi không phải trước kia cái kia tiểu cô nương, ngươi hiện tại là Minh Tinh, có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi. Ta biết đến, thực xin lỗi, ta không quá cẩn thận rồi. Dung Dung cũng thực ảo não. Bởi vì chính mình không tự giác, nàng có hại đã không phải lần đầu tiên. chương 794 tái sinh 2 tiếng. Hảo, không có việc gì, chuyện này đi qua. Đinh Khang Thái biết nàng chính mình cũng không chịu nổi, đương nhiên không đành lòng lại quái nàng. Dung Dung gật đầu, tin tức đã đã xảy ra, cũng may cái này tin tức cũng không phải nhiều mặt trái. Dung Dung cũng không nghĩ tới muốn giải thích hoặc là làm sáng tỏ. Buổi tối Đinh Khang Thái mua một đống pháo hoa trở về, làm nét mặt mang theo không linh ở tiểu khu suối Phun Quảng Trường Phóng. Quảng trường rất nhiều người, dung dung dung áo khoác mang khẩu trang ở trong đám người, cũng không ai đi chú ý nàng là ai. Đinh Khang Thái ôm nàng đứng ở quảng trường trong một góc, nhìn không trung nở rộ pháo hoa, bên thai là mọi người tiếng hoan hô, tiểu hai tử vui sướng tiếng thét trói thai, hắn tại đây một khắc mới nếm tới rồi năm tư vị. Ngay kế, cứu cứu đưa bọn họ đi bạc xuyên Hà Đông quốc tế sân bay. Trở lại kinh thành, dung dung lập tức tiến vào liều mạng chạy vội thu, thu xong, dung dung vào chia tay một trăm thiên điện ảnh quay chụp. mà lúc này mọi nhà có hỉ cũng thu quan phòng bán vé báo tiệp 800 triệu chia tay 100 thiên ở hạ môn quay chụp là một bộ nhẹ nhàng tình yêu hài kịch điện ảnh bộ điện ảnh này nam chính cũng là một cái tân tấn nam diễn viên tiêu trần Cẩn nhiên làm người thực khiêm tốn nói chuyện thực dí dỏm cùng dung dung đặc biệt đầu cơ hạ môn địa phương cũng không lớn cơm nước xong đoàn phim không chuyện khác liền cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm dung dung cùng trần Cẩn nhiên tuổi tác gần hai người phi thường nói tới chụp xong diễn nước cùng nhau ăn cơm Kết quả cứ như vậy bị phóng viên chủ, vậy bù một cái bắt quái các chủ viết ra một cái tin tức, nghi nàng cùng Trần Cẩn Nhiên ở tình yêu cùng nhiệt. Dung Dung nhìn đến như vậy tin tức cũng chỉ là cười một chút, lập tức bọn họ Phi New Zealand đóng phim. Đăng ký trước, nàng cùng Đinh Khang Thái thông điện thoại, hai người cũng không có nói tới thai tiếng sự tình. Dung Dung tưởng, hắn khẳng định sẽ không tin tưởng loại này tin tức, cũng không có cố tình giải thích. Tới rồi New Zealand, vừa lúc liều mạng chạy vội cũng có một kỳ ở chỗ này thu, Dung Dung thỉnh ba ngày giả. đem Trần Cẩn Nhiên cùng nhau kêu hạ tham gia thu. Hai người vừa lúc ở một tổ, hoàn thành nhiệm vụ rất có an ý tham gia song thu, chia tay một trăm thiên cũng bắt đầu đóng máy. Vừa lúc quốc nội biết minh tạp chí thời trang mời Dung Dung cùng Trần Cẩn Nhiên cùng nhau chụp một tổ thời thượng chân Dung, vì thế Dung Dung lại lưu tại New Zealand mấy ngày. Dung Dung cùng Trần Cẩn Nhiên là thật sự đầu cơ, hai người tựa hồ có nói không xong nói dường như công tác khi ở bên nhau, ngày thường nói chuyện phiếm cũng là ở bên nhau. Chu Anh sau lại nhắc nhở Dung Dung dung dung ngươi cũng đừng quên quốc nội còn có một cái đinh tổng nga dung dung cảm thấy buồn cười ta cùng nhiên bảo chỉ là bạn tốt ngươi suy nghĩ nhiều ở chu anh xem ra dung dung cùng trần cẩn nhiên thật sự đi thân cận quá mỗi ngày như vậy cùng tiến cùng ra khó trách sẽ có người nói bọn họ là một đôi buổi tối đinh khang thái gọi điện thoại hai người video dung dung tâm tình cực hảo ngồi ở trên giường cùng hắn nói chuyện phiếm các ngươi chân dung chụp xong rồi sao hắn hỏi chụp xong rồi ngày mai liền đã trở lại dung dung nói ngươi hiện tại ở đâu ta ở thanh dương hắn nói trở lại kinh thành sau trước nghỉ ngơi hai ngày tiểu phỉ tỉ cho ta tiếp một bộ phim truyền hình sách khải huyền ta nhìn kịch bản cảm thấy rất đẹp ta phỏng chừng muốn đi thượng hải thử kính dung dung nói đinh khang thái không phản bác hiện tại dung dung cụ thể công tác hắn cơ bản không can thiệp từ lưu tiểu phỉ đi an bài bất quá dung dung năm nay đích xác thượng một cái khác phần tử trí thức diễn mấy bộ phim truyền hình đều là nhật kịch chụp điện ảnh hưởng ứng đều thực không tồi. Đương nhiên, tìm nàng đóng phim tự nhiên cũng liền nhiều lên. Có hay không lời nói cùng ta nói? Hắn biết nàng cùng Trần Cẩn Nhiên đi rất gần, xuất phát từ đối nàng tín nhiệm, hắn cũng không có hỏi cái gì. Có nha, ngươi phải chú ý thân thể khỏe mạnh, đừng làm chính mình quá mệt mỏi. Còn có, ta tưởng ngươi. Nàng là thật sự tưởng hắn, ngày thường công tác khi cũng không cảm thấy, chỉ là trở lại khách sạn chính mình một người khi, tưởng nghiệm liền sẽ một chút nổi lên tới, khó có thể tự kiềm chế. Hắn chậm rãi cười, sau đó rung rung cửa phòng văng lên. Đinh Khang Thái nghe được thanh âm, tươi cười hơi liễm, như vậy vãn cư nhiên có người tới gõ nàng cửa phòng. Có người tới, ta trước treo. Rung rung nói xong, liền đi mở cửa, thấy là Trần Cẩn Nhiên, trong tay hắn còn cầm một khối bánh kem. Không phải đâu, muốn thỉnh nàng ăn bánh kem. Rung rung không dám ăn quá nhiều đồ vật, sợ béo phì. Ngủ không được, muốn tìm người tâm sự. Trần Cẩn Nhiên nói. Rung rung nhường ra không gian làm hắn tiến vào. chính là ta không ăn bánh kem chúng ta đây tâm sự Trần cẩn nhiên ở nàng trên sofa ngồi xuống dung dung ngồi hắn bên cạnh làm sao vậy có tâm sự dạ kỳ cùng ta để chia tay trần cẩn nhiên nói hơn nữa hôm nay chính thức đưa ra từ trước dung dung cũng nhìn ra trần cẩn nhiên cùng người kia không thích hợp hôm nay hóa trang khi dạ kỷ kỳ thật là trần cẩn nhiên chuyên viên trang điểm kết quả hắn cùng chính mình hóa mà hắn đồ đệ cùng trần cẩn nhiên hóa không thể lại vãn hồi rồi sao dung dung hỏi Không thể, hắn nói rất nhiều đồ vật đã thay đổi, ta không phải lúc trước như bảo, hắn cũng không phải nguyên lai like cái kia giả kỳ, hắn muốn đi nước Pháp tiếp tục đào tạo sâu, cho nên muốn tách ra. Trần Cẩn Nhiên cười khổ, chúng ta đã từng thiết tưởng quá, nếu ta đỏ sẽ thế nào? Không nghĩ tới kết quả cuối cùng là chia tay. Người khác cảm tình, Dung Dung cũng không hảo cấp quá nhiều ý kiến, nàng chính mình cũng quá nhiều kinh nghiệm. Không sai, Trần Cẩn Nhiên là cái đồng tính luyến ái, cùng hắn chuyên viên trang điểm Dạ kỳ là nhiều năm kết giao tình lữ. Dung Dung vừa mới bắt đầu đóng phim cũng không cảm thấy đặc biệt, sau lại dần dần phát hiện không thích hợp. Mà nàng cùng Trần Cẩn Nhiên bởi vì này bộ diễn quan hệ, hai người thực đấu cơ, Trần Cẩn Nhiên liền đem chuyện này cùng Dung Dung nói. Dung Dung đối loại chuyện này tiếp thu độ nhưng thật ra rất cao, cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Cho nên nàng cùng Trần Cẩn Nhiên truyền thai tiếng khi, nàng cũng không có muốn làm sáng tỏ, loại chuyện này kỳ thật làm sáng tỏ cũng là vô dụng. Tình yêu cùng bánh mì, thật sự không thể đồng thời có được sao. Trần Cẩn Nhiên rất thống khổ, sau đó mồm to ăn một khối bánh kem. Dung Dung cũng không dám ăn, hiện tại quá muộn, nàng sợ ăn nhiều sẽ béo phì. Chỉ là nàng xem Trần Cẩn Nhiên thực thương tâm, đành phải bồi hắn, nghe hắn giảng hắn cùng dạ kỷ tương thức tương luyến đến bây giờ chia tay. Dung Dung biểu tính nghe, sau đó xem cái này tuổi trẻ lại Tuấn Mỹ Nam nhân xúc ở trên sofa khóc. Có lẽ ngày mai thì tốt rồi đâu. Nếu các ngươi có duyên phận, một ngày nào đó sẽ tương ngộ. Dung Dung nói như vậy. Người không hiểu biết dạ kỳ, hắn làm một cái quyết định liền sẽ không thay đổi. Hắn nói, hắn nói muốn chia tay, vậy sẽ không quay đầu lại. Dung Dung bồi hắn liêu, thẳng đến hắn ở chính mình trên sofa ngủ, chính mình cầm một cái thảm cái trên người hắn. Không lâu lúc sau, Dung Dung điện thoại lại vang lên, Dung Dung nhìn mắt ngủ ở trên sofa Trần Cẩn Nhiên, thấy điện báo là Đinh Khang Thái. Nàng đối chính mình cùng Đinh Khang Thái tình yêu là phi thường bảo hộ, sợ bị Trần Cẩn Nhiên nghe được hắn thanh âm, lập tức cắt đứt điện thoại. Đã phát điều tin tức nói, ta ngủ Nga. Phát xong này tin tức, hắn cũng không có hồi. Dung Dung tưởng, chờ chính mình trở lại kinh thành lúc sau lại cùng hắn liên hệ. Ai biết ngày hôm sau buổi sáng, cái kêu bát quái các chủ lại phơi ra một cái tin tức. Sương Dung Dung cùng Trần Cẩn Nhiên ở New Zealand trụ chân Dung, cùng ở một nhà khách sạn, chính mắt thấy Trần Cẩn Nhiên cùng Dung Dung trụ một gian phòng. Cái này tin tức phơi ra tới khi, Dung Dung cùng Trần Cẩn Nhiên đã thượng về nước phi cơ. Trần Cẩn Nhiên cảm xúc không tốt lắm. Thượng phi cơ sau liền mang kính dâm không để ý tới người. Dung Dung cũng mang lên bịt mắt chuẩn bị ngủ, ai biết Chu anh điện thoại đưa qua. Tiểu phỉ tỷ đánh tới, nói có chuyện hỏi ngươi. Chu anh đem điện thoại phóng bên hai. Dung Dung một hồi điện thoại, liền nghe được lưu tiểu phỉ ở bùm bùm hướng nàng. Ta không phải cùng ngươi đã nói ngươi muốn cùng Trần Cẩn Nhiên bảo trì khoảng cách sao. Hiện tại lại phơi ra tin tức, nói các ngươi ở khách sạn cùng ở một gian phòng, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Dung Dung còn không có xem tin tức. Nàng công tác thời điểm cơ bản không quá xem tin tức. hắn đêm qua là ở ta phòng ngủ, nhưng là chúng ta cái gì cũng không có phát sinh nha. Dung Dung bội nói. Lưu tiểu phỉ phải bị Dung Dung khí vựng nếu nàng ở chính mình trước mặt, nàng muốn đem cô nương này đánh tỉnh. Dung Dung, ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Ngươi là công chúng nhân vật, mỗi tiếng nói cử động phải chú ý còn có. Ngươi có phải hay không cùng Trần Cẩn Nhiên đi thân cận quá? Ngươi có nghĩ tới đinh tổng cảm thụ sao? Ta cùng Nhiên bảo chỉ là bạn tốt. Ta tin tưởng An Khang có thể minh bạch. Dung Dung bội nói. Ngươi trở về lại giải thích đi. Lưu Tiểu Phỉ nói xong, treo điện thoại. Bất quá nàng vẫn là lấy Dung Dung người đại diện thân phận làm sáng tỏ. Dung Dung cùng Trần Cẩn Nhiên chỉ là bạn tốt. Kết thúc điện thoại, lúc này một người tuổi trẻ nữ đi tới, nhìn 30 tới tuổi tuổi tác, ăn mặc màu trắng ô vương áo khoác, đơn giản trang, Dung, xinh đẹp ánh mắt, đối nàng xinh đẹp cười. Ngươi hảo, ngươi là Dung Dung, phải không? Dung Dung xem nữ nhân này thế nhưng cảm thấy có vài phần quen mắt, nhưng nàng lại khẳng định chính mình là chưa thấy qua nữ nhân này. Nàng cười cười, ngươi hảo, ta là... ta ở nước ngoài xem qua ngươi điện ảnh, rất đẹp. Nữ nhân nói nói, cảm ơn ngươi. Dung Dung đối fans vẫn luôn đều phi thường hữu hảo, liền nói, chúng ta có thể hay không hợp nhất chưa ảnh. Nữ nhân nói, không thành vấn đề. Dung Dung rất hào phóng, liền cùng nữ nhân này hợp cái ảnh, hợp xong ảnh. nữ nhân lấy ra một quyển dung dung phía trước ở nước Đức chụp chân dung tập ra tới muốn cho dung dung ký tên, dung dung lập tức lấy ra bút tới ký tên lúc sau nghị viết hai hàng tự, dung dung liền hỏi nàng họ gì, kia nữ nhân cười, ta họ Đinh, lần này ta về nước là muốn tìm hồi ta thân nhân, dung dung nhận ra chính mình bạn trai họ Đinh, nghe được họ Đinh vẫn là cảm thấy thực thân thiết, nàng ngẩng đầu viết Đinh tiểu thư, cảm tạ ngươi yêu thích, hy vọng ngươi có thể cùng ngươi thân nhân sớm ngày đoàn tụ, viết xuống này một hàng tự. Nàng mới lưu lại tên. Cảm ơn, ngươi không chỉ có trình diễn hảo, người cũng như vậy xinh đẹp. Đinh Tiểu Thư nói. Cảm ơn, ngươi cũng thật xinh đẹp. Dung Dung tự đáy lòng nói. Cái này Đinh Tiểu Thư chỉ chốc lát sau liền trở lại chính mình vị trí thượng, sau đó đó là ngủ. Phi cơ sẽ chuyển hồng Kông cái kia Đinh Tiểu Thư ở hồng Kông trước tiến hạ, tới rồi buổi tối 12 điểm, rốt cuộc tới rồi kinh thành. Nàng cung Trần Cẩn Nhiên tách ra đi, nàng một chút phi cơ đã bị tới đón cơ lưu tiểu phỉ mang đi. Ngồi trên chính mình bảo mẫu xe, liền cùng Trần Cẩn Nhiên nói tái kiến cơ hội đều không có. Mà chính mình vừa lên phi cơ, vừa chuyển đầu liền thấy được Đinh Khang Thái. mươi 795 có quan hệ gì? Đinh Tiên Sinh Dung Dung không nghĩ tới hắn sẽ đến tiếp chính mình, còn có điểm phạm ốc. Tiểu phỉ tỷ ngươi ngồi phía trước đi. Đinh Khang Thái nói. Tốt. Lưu Tiểu phỉ cùng Chu Anh thực tự giác, không ngồi cái này xe, cấp Đinh Khang Thái cùng Dung Dung cá nhân không gian. Chờ bọn họ ngồi vào mặt sau đi. Dung dung bị Đinh Khang Thái kéo đến trong lòng ngực, hắn sát mặt hơi trầm xuống. Dung dung, có phải hay không mỗi lần ngươi chạy ra đi một chuyến, đều đến cho ta nháo ra một cái thai tiếng nam chính tới, Ân, ta cùng Trần Cẩn Nhiên sự tình gì đều không có. Dung dung vội nói, thật sự chỉ là bằng hữu. Điểm này Đinh Khang Thái là tin tưởng, hắn cùng Dung dung ở kết giao, hắn không tin giá hỏa này ở cùng chính mình kết giao đồng thời còn cùng mặt khác nam nhân ở bên nhau. Nếu đây là thật sự, Nàng liền không phải chính mình sở nhận thức Dung Dung. Đêm đó là chuyện như thế nào? Cái kêu bắt quái bác chủ nói có bài bản hẳn hoi, khẳng định có như vậy một chuyện, nhân ra mới biên đến ra tới. Đêm đó hắn là ở ta phòng ngủ, nhưng hắn ngủ sofa, ta ngủ giường. Sau lại ngươi gọi điện thoại tới, ta không nghĩ quá nhiều người biết chúng ta kết giao, sợ hắn nghe được ngươi thanh âm, cho nên mới cắt đứt điện thoại. Dung Dung nói, vừa nghe nàng cư nhiên cùng một người nam nhân ở một phòng ngủ, đinh khang thái mặt hoàn toàn đen. hiển nhiên phi thường không vui dung dung cảm nhận được hắn không vui vội nói ta sở dĩ sẽ thu lưu hắn là bởi vì hắn thất tình thật sự không đành lòng hắn như vậy đinh khang thái đột nhiên có loại muốn chết nàng xúc động cô nương này rốt cuộc là thật khờ vẫn là giảng ốc cư nhiên có thể làm ra loại này việc ngốc tới cái gì thất tình đây đều là nam nhân truy nữ nhân quán có kỹ xảo dung dung cảm giác hắn còn ở sinh khí không khỏi có chút lo lắng ngươi thật sự còn ở sinh khí sao dung dung đừng nói ngươi là cái nghệ sĩ Liền tính là ngươi là cái bình thường nữ hài tử, đều không nên thu lưu một người nam nhân cùng ngươi ở chung một phòng. Đinh Khang Thái cắn răng nói, ngươi có hay không nghĩ tới, như vậy rất nguy hiểm. Sẽ không, nhiên bảo không phải giống nhau nam nhân. Dung Dung vội vàng giải thích. Còn nhiên bảo, Đinh Khang Thái cảm thấy cùng Dung Dung càng nói khiến cho chính mình càng sinh khí. Dung Dung như thế nào cảm thấy chính mình càng giải thích hắn càng sinh khí đâu. Nàng hoàn thượng hắn tay, sau đó tiến đến hắn bên thai nói, Trần Cẩn Nhiên, thích nam nhân. Đinh Khang Thái nghe lời này, quay đầu xem nàng, ngươi xác định. Hắn là cái nam nhân, hắn rõ ràng biết Dung Dung đối nam nhân lực hấp dẫn ở đâu, chỉ sợ là nam nhân vì truy nàng cố lộng huyền hư thôi. Là thật sự. Dung Dung vội gật đầu, ta phi thường xác định, không lừa ngươi. Dung Dung nói, kia cũng không được. Đinh Khang Thái ôm chặt nàng, hắn phía trước làm người cha Trần Cẩn Nhiên cũng có nói qua hắn có thể là đồng tính luyến ái, người yêu vẫn là hắn ngự dụng chuyên viên trang điểm, tóm lại nam nữ có khác. La la la. Dung dung cảm giác hắn dâm kính rất lớn, trong lòng một ngọn. Hiện tại cùng hắn thực thân mật đã là phi thường tự nhiên sự tình. Dung dung hoàn hắn cổ, hôn một cái hắn cảm. Đinh khang thái xem nàng làm lũng bộ dáng này, lúc này mới quyết định hảo hảo thân nàng. Hôn một hồi lâu, hắn mới nói, hôm nay buổi tối trụ ta chỗ đó. Dung dung không phản đối, ngày mai nàng muốn bay lên hải, bọn họ chỉ cần một buổi tối ở chung thời gian, tự nhiên liền tùy hắn. Dung dung ở trên phi cơ đã ăn qua đồ vật. Buổi tối trở lại Đinh Khang Thái chỗ ở, lại cảm thấy đói hoảng, nàng liền bắt đầu tìm ăn. Cuối cùng tìm được mì sợi, hai người một người nấu chén mì ăn. Ăn xong mặt, Đinh Khang Thái tiếp hai cái điện thoại, dung dung đi tắm rửa. Chờ nàng tắm xong, phát hiện hắn còn ở gọi điện thoại, thần xác ngưng trọng. Tiếp tục giúp ta cha, nhất định phải tra được nàng tung tích. Hắn kết thúc điện thoại khi nói như vậy. dung dung đi qua đi, ôm lên hắn eo, làm sao vậy nha? Không có việc gì. Hắn vòng lấy nàng. trên người nàng có nam sĩ sữa tắm thanh hương hắn nghe vui vẻ thoải mái nâng lên nàng cắm bắt đầu hôn sâu dung dung bắt lấy hắn vào áo ngẩng đầu đáp lại hắn hồi lâu lúc sau hắn thấp giọng nói hôm nay buổi tối tuyệt không buông tha người dung dung mặt đỏ lên tự nhiên biết ngày này sớm muộn gì đều sẽ tới nàng kỳ thật cũng không như vậy bài xích cũng chưa nói phản đối ngược lại ngoan ngoan ở trong lòng ngực hắn ta đi tắm rửa ngươi đến trên giường chờ ta hắn hôn nàng một chút đi phòng tắm dung dung ngồi vào mép giường Hắn di động liền ở bên cạnh tủ đầu giường trước, sau đó hắn di động sáng, lúc này nàng đã nghe được xôn sao di động thanh. Nàng xem ra điện, mặt trên viết là tiểu mễ. Dung Dung biết, đinh khang thái kêu đinh đồ mi vì tiểu mễ, một loại thực thân mật xưng hô. Dung Dung liền biết bọn họ tỷ đệ cảm tình không phải giống nhau hảo. Nàng tưởng, đồ mi tỉ tỉ nhất định là có chuyện quan trọng tìm hắn, bằng không sẽ không như vậy van đánh tới. Nàng suy nghĩ một chút liền đi tiếp điện thoại, nàng còn không có mở miệng. Điện thoại kia đầu trong điện thoại Đinh Đổ Mi đã nói chuyện, hôm nay ta nhận được Đinh Phương phỉ điện thoại, nàng cư nhiên đã trở lại. Tỷ tỷ, ta là Dung Dung. Dung Dung bội nói, An Khang ở phòng tắm tắm rửa. Đổ Mi lúc này mới hoàn hồn, biết Đinh Khang thái không ở, nàng thanh một chút tiếng nói liền nói, Dung Dung, chờ An Khang tắm xong làm hắn cho ta hồi một chiếc điện thoại sao. Tốt, tỷ tỷ. Dung Dung bội nói, đúng rồi, gần nhất ta nhìn đến không ít về người thân nghe, đương nhiên ta biết kia nhất định không phải thật sự. Bất quá đâu, nếu ngươi cùng An khang ở bên nhau, vẫn là muốn tránh cho một chút sẽ có cùng loại thai tiếng phát sinh. Ngươi nói đi. Đinh Đồ Mi nói. Ta minh bạch tỉ tỉ, ta sẽ chú ý. Dung Dung bội nói. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể xử lý tốt, còn có công tác quan trọng, nhưng là ái nhân cũng quan trọng. Nhiều bồi bồi đối phương, có thời gian hồi thanh dương, tới nhà của ta ăn cơm, hảo sao? Đồ Mi lại nói. Tốt. Kết thúc xong điện thoại, Dung Dung cũng là cảm thấy xấu hổ. Nàng vốn định. Loại này tin tức không cần để ý tới. Nhưng hiện tại nghĩ đến, vẫn là sẽ ảnh hưởng đến hai bên người nhà. Liên giống như nét mặt còn cho chính mình đã phát tin tức, hỏi nàng tin tức là chuyện như thế nào. Nói hắn chỉ nhận an khang làm chính mình tỷ phu, hơn nữa tỷ phu đối nàng tốt như vậy, nàng không thể thực xin lỗi nhân ra. Dung dung nhìn đến như vậy tin tức lại là tức giận lại là buồn cười, vẫn là gọi điện thoại trở về cho mẫu thân cập ông ngoại bà ngoại giải thích. Nàng ngồi ở mép giường phát ngốc, đinh khang thái tắm xong ra tới, nàng liền nói. Tỷ tỷ gọi điện thoại tới, làm ngươi cho nàng hồi cái điện thoại. Đinh tiểu mẹ sao? Đinh Khang Thái hỏi. Ân. Dung dung nói. Hắn cầm lấy điện thoại, quả nhiên có một hồi là tiểu mẹ trò chuyện ký lục, hắn lập tức ấn điện thoại qua đi. Ta biết, ta đã được đến tin tức, ta đang ở tìm nàng. Nếu nàng tìm ngươi, không cần đối nàng khách khí. Hắn khẩu khí nhưng thật ra rất là lãnh nạnh. Ân, ta đã biết. Đinh Khang Thái nói điện thoại, quay đầu xem chính nhìn chính mình dung dung. Kết thúc xong điện thoại, Đinh Khang Thái đưa điện thoại di động trực tiếp ném tới cách đó không xa viên ghế, sau đó đến mép giường đem nàng ôm lấy. Đinh Tiểu Mễ hỏi chúng ta khi nào trở về. Sơ Nguyệt cũng tưởng ngươi. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú nàng. Ta muốn đi Thượng Hải, thực sắp tiến tổ đóng phim. Dung Dung có điểm khó xử. Xem ra Tiểu Phỉ tỉ cho ngươi an bài công tác quá vẹn toàn. Đinh Khang Thái nói. Ta cũng như vậy cảm thấy. Dung Dung nói như vậy. Ta sẽ cùng nàng nói. giảm bớt công tác của ngươi lượng. Hắn nói, "Hảo." Dung Dung cũng tưởng thích hợp giảm bớt một ít lượng công việc, nàng cảm thụ được hắn ánh mắt càng ngày càng nóng cháy, chính mình cũng là tâm thần rung động, sau đó hắn môi lọt vào tới. Hắn nói qua, "Hôm nay buổi tối không nghĩ buông tha nàng." Dung Dung đã có chuẩn bị tâm lý, cho dù ngã xuống khi nàng khẩn trương đến không được, nhưng vẫn là bị hắn hôn môi một chút trấn an sao động tâm thần. Hôn môi là người nhất độc hữu tình cảm giao lưu, Dung Dung mỗi lần cùng hắn hôn môi Cảm giác hắn đều có thể thân đến linh hồn của chính mình đi, chính mình nửa cái mạng đều là của hắn. Chỉ chốc lát sau, đinh khang thái đã bắt đầu ở trên người nàng sờ soạn có cởi rất trên người nàng quần áo khi, hắn điện thoại văng lên. Trên sofa, điện thoại thanh âm đặc biệt trói thai. Hắn nhăn chặt mày, môi còn ở nàng bên cổ qua lại vớt ve, cuối cùng vẫn là phiền đi tiếp điện thoại. Một cái điện báo là cái xa lạ điện thoại, nhưng có thể biết được hắn cái này số điện thoại người kỳ thật không nhiều lắm, cuối cùng hắn vẫn là tiếp điện thoại. ai? Thanh âm này nồng đậm không vui, hắn trở lại trên giường, đem Dung Dung ôm đến trong lòng ngực, một tay cầm điện thoại. An Khang, không nhớ rõ ta thanh âm sao? Kia nữ nhân thanh âm truyền đến, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi liền một chút không muốn biết ta cái này tỉ tỉ ở nơi nào sao? Ta đã từng nói qua, không được ngươi về nước. Đinh Khang Thái nói, Dung Dung nghe hắn dùng như vậy nói chuyện, không khỏi tinh thần rung lên, thực ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn không thấy Dung Dung, sắc mặt rất là âm trầm nghe điện thoại. Chính là ta đã đã trở lại, làm sao bây giờ đâu. Đinh Phương Phỉ nói, mẹ đã hoàn toàn hủy hoại, ta chỉ nghĩ về đến quê nhà quá điểm bình thường sinh hoạt, chẳng lẽ như vậy cũng không thể sao. Này không phải ngươi thiệt tình lời nói. Hắn quá hiểu biết cái này tỷ tỉ, tỉ. An khang, ngươi vĩnh viễn như vậy, ngươi tình nguyện đi tin tưởng Đinh đổ mi cũng không muốn tin tưởng ta, ta mới là ngươi thân tỉ tỉ nha. Đinh Phương Phỉ nói, đúng rồi, ta lần này trở về trên phi cơ gặp được một nữ hài tử, nàng đôi mắt thật xinh đẹp. Cùng đinh đổ mi cơ hổ giống nhau như lúc. Đinh Phương Phỉ lại nói. Đinh Khang Thái nghe xong lời này, không khỏi nhìn về phía rung rung, sau đó hơi buông ra rung rung, xuống giường đến mép giường đi. Nàng thật xinh đẹp, vẫn là cái đương hồng minh tinh, làm người cũng phi thường thân thiết, trả lại cho ta ký tên, chúc ta lần này về nước có thể sớm ngày cùng người nhà đoàn tụ. ngươi nói nàng chúc phúc ta có thể hay không thực hiện đâu. Đinh Phương Phỉ cười hỏi. Nếu ta thật sự muốn tìm ngươi, sẽ không quá khó đem ngươi tìm ra. Đinh Khang Thái mang theo cảnh cáo ngữ khí, ý tứ là nếu nàng dám sang bậy, hắn sẽ không bận tâm tình cảm. Ta chờ ngươi, chờ chúng ta gặp mặt kia một khắc. Đinh Phương Phỉ nói xong, cắt đứt điện thoại. Đinh Khang Thái thu hảo điện thoại, vừa chuyển đầu thấy Dung Dung cũng xuống giường, có chút lo lắng xem chính mình. Ai cho ngươi gọi điện thoại? Dung Dung trước nay chưa thấy được hắn như vậy, một tiếp cái này điện thoại, hắn toàn thân liền có một cổ hóa giải không khai làm nàng sợ hãi lệ khí. Gọi điện thoại tới chính là cái nữ nhân. Là cái dạng gì nữ nhân có thể cho hắn có như vậy phản ứng? Dung Dung đột nhiên nghĩ đến Đinh Đồ Mi nhắc tới cái tên kia, Đinh Phương Phỉ. Họ Đinh, cùng hắn có quan hệ gì sao? Chương 796 không cần cố ý ngoại. Không có gì, một cái không liên quan người. Đinh Khang Thái đột nhiên có điểm nghiện phạm vào, hắn kỳ thật cũng không thường hút thuốc. Hắn nói, ngươi không phải ngày mai muốn đi Thượng Hải sao? Đi ngủ sớm một chút đi, ta còn có chút việc muốn nổi. Dung Dung quần áo đều cởi một nửa. Ừ. Nàng cũng làm hảo chuẩn bị hôm nay buổi tối mặc hắn muốn làm gì thì làm, hắn đây là từ bỏ. Hắn nói xong đã đi ra ngoài, Dung Dung đại khái biết hắn đi thư phòng. Dung Dung có điểm mất mát, nàng nằm trở về, đột nhiên cảm thấy chính mình đại khái chưa từng hiểu biết hắn. Hắn quá khứ, hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, bọn họ yêu đương đều sẽ không nói tới này đó. Nhất thời tò mò, Dung Dung lấy ra di động tìm tòi một chút đinh phương phỉ tên này, nhưng là căn bản không có bất luận cái gì tin tức. Nàng nghĩ nghĩ. Lại lục soát ánh sao châu náu, lục soát thanh dương đinh gia. Mặt trên quả nhiên có cái tên, Đinh gia Tam tỷ đệ. Đại tỷ là Đinh Đồ Mi, là Đinh Viễn Nghiệp nguyên phối sở sinh trí nữ. Đệ nhị nữ Đinh Phương Phỉ cùng Đinh Khang Thái, là Đinh Viễn Nghiệp đệ nhị nhậm thê tử Khang Gia Nghi sở sinh con nữ. Nói như vậy, Đinh Đồ Mi cùng Đinh Khang Thái là cùng cha khác mẹ tỷ đệ. Cái này tin tức, làm Dung Dung chấn hám một chút. Dung Dung tìm không ít tư liệu, phát hiện nhưng xem kỳ thật rất ít, sau lại liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Ngủ đến nửa đêm thượng, nàng đột nhiên cảm thấy có chút hô hấp không thuận, làm nàng tưởng mồm to hô hấp. Nàng cảm thấy chính mình đang nằm mơ, giống như có người ở nàng trong thân thể điểm một phen hỏa, nóng quá nóng quá. Rốt cuộc nàng mở mắt, Đinh Khang Thái nằm ở trên người nàng thân nàng. Đinh Tiên Sinh dung dung cảm giác trong bóng đêm hắn tựa như một con tính nguy hiểm cực cao sư tử, phủ phục ở trên người nàng, tùy thời đem nàng hủy đi ăn nhập bụng. "Tên của ta." Hắn thanh âm trầm thấp khàn khàn, ở cái này ban đêm hiện đặc biệt bị hoặc. An khang. Dung dung tay vô lực dừng ở trên vai hắn, kêu hắn danh. Dung dung, vì cái gì cùng ta ở bên nhau? Hắn hôn một cái nàng vành hai, hỏi. Dung dung lúc này thanh âm đều là toái, không biết muốn như thế nào trả lời. Mau nói. Hắn lại cắn nàng một ngụm. Dung dung không biết nam nhân còn có thể như vậy ác liệt, nửa đêm đem nàng đánh thức, còn như vậy tra tấn nàng. Lúc này nàng chỉ có thể theo bản năng trả lời, thích, bởi vì thích. Mặc kệ ta là ai, đều sẽ thích. hắn hỏi lại ân thích thích nhất đây là dung dung thiệt tình lời nói nàng đóng phim lâu như vậy nhận thức người cũng không ít ưu tú nam nhân không ít cũng mặc kệ là cái nào nam nhân nàng theo bản năng đều sẽ lấy tới cùng đinh khang thái đi so mặc kệ là cái nào nam nhân ở nàng trong mắt cùng đinh khang thái một so đều không coi là cái gì giống như chỉ cần hắn ở chính mình cảm nhận chung là hoàn mỹ nhất nam nhân dung dung giây tiếp theo dung dung môi đã bị ngăn chặn thực mãnh thực thù. Dung Dung cảm thấy chính mình môi đều phải bị hắn xoa hóa. Dung Dung sớm nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, hôm nay buổi tối đều làm tốt chuẩn bị tâm lý, kết quả hắn đột nhiên từ bỏ, nàng có điểm mất mát lại có điểm thân thờ. Chính là hiện tại hắn như vậy tàn nhẫn thân, nàng tự nhiên liền khẩn trương lên. Tay vô ý thức hoàn thượng hắn cổ, hừ hừ theo hắn đi. Sau lại phát sinh nàng liền càng mơ mơ màng màng, toàn bộ quá trình chính mình xong việc hồi ức đều một mảnh mơ hồ, chỉ nhớ rõ ngay từ đầu có chút đau. Sau lại lại có chút kỳ kỳ quái quái cảm thụ, cuối cùng trong óc trống rỗng. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, đã ngày hôm sau buổi sáng, nàng ở trong lòng ngực hắn. Hắn ngực một mảnh trắng non chân bóng, nàng nửa ghé vào trong lòng ngực hắn, nghe được hắn tiếng tim đập, Nàng vừa nhức đầu, lúc này hắn còn đang ngủ đâu. Tỉnh! Hắn thanh âm thực lười biếng, tay rơi xuống nàng hôm eo chỗ, nhịn không được nhéo một phen. Đau! Nàng là thật sự eo đau, không phải giống nhau đau, rung rung nhịn không được hừ nhẹ. Đinh Khang Thái cũng đoán chứ, cho nàng xoa xoa. Có lẽ là đã xảy ra đêm qua sự tình, Dung Dung cảm thấy chính mình đối hắn cảm giác có điểm không giống nhau, tổng cảm thấy cùng hắn càng chặt chẽ càng thân cận. Đương nhiên cũng sẽ cảm thấy có chút mặt đỏ, không dám nhìn hắn đôi mắt, nhưng thân thể cùng hắn dán ở bên nhau là như vậy tự nhiên. Đinh Khang Thái ngược lại cảm thấy nàng như vậy rất là đáng yêu, nhất thời tâm viên y mã, lại thân qua đi. Thân thân, hắn cũng khống chế không được chính mình, chỉ hận không được đem nàng ăn lại ăn. một chút bột phấn đều không dư thừa dung dung giữa chưa bay lên hải phi cơ lưu tiểu phỉ cho nàng gọi điện thoại khi là đinh khang thái tới đón bên này điện thoại mới vừa thông lưu tiểu phỉ liền mắng lên dung dung ngươi trước kia không như vậy à ngươi phía trước không phải thực đúng giờ sao nay đỏ thật đúng là cho ta chơi khởi đại bài đúng không ta nói cho ngươi nửa giờ trong vòng ngươi cho ta xuất hiện ở sân bay có nghe hay không tiểu phỉ tỷ, đinh khang thái là chờ lưu tiểu phỉ mắng xong lúc sau mới mở miệng Lưu tiểu phỉ sửng sốt, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, đinh, đinh tổng, phiền thoái ngươi sửa một chút vé máy bay, sửa đến buổi chiều 2 điểm đi. Đinh Khang Thái còn nghiêm trang nói, lưu tiểu phỉ cái này phương, thật vất vả tìm về chính mình thanh âm, chính là đinh tổng, dung dung hẹn đạo diễn là buổi chiều 2 điểm. Ngươi nhất định có biện pháp cùng đối phương câu thông sửa thời gian, không phải sao? Hắn nói, ta sát, dung dung khẳng định là cùng lão bản ở bên nhau, cùng lão bản có đặc quyền. Nàng đương nhiên chỉ có thể nhận mệnh, đành phải nói tốt. Đúng rồi, Dung Dung nàng không phải chơi lại bài, là bởi vì ta mới làm nàng không thể đúng giờ ra cửa. Hắn cuối cùng còn không quên thế nàng làm sáng tỏ một chút. Bởi vì hắn, bởi vì hắn. Lưu Tiểu Phỉ đương nhiên biết đêm qua Dung Dung cùng Lão Bản ở bên nhau, một nam một nữ ở bên nhau có thể làm cái gì. Càng đừng nói ngày hôm qua Lão Bản còn thực tức giận bộ dáng, chẳng lẽ Dung Dung bị sửa chữa thực thảm sao. Thật là không thể tưởng, tưởng tượng liền dễ dàng tưởng ô. Dung Dung là thật sự mệt không được, nhất chỉ cần là eo đau, chân có điểm đánh phiêu. Nàng cảm thấy cái này phong độ nhẹ nhàng, áo mũ chỉnh tề đinh luôn có điểm quá mức. Đêm qua lăn lộn liền tính, buổi sáng cũng không buông tha hắn. Thật giống như, giống như 10 năm không ăn qua thịt heo người dường như. Đổi hảo quần áo khi Dung Dung không quá để ý đến hắn, nhưng Đinh Tổng Xuân phong mãn diện, nhẹ ôm Dung Dung ra cửa. Lưu Tiểu Phỉ lái xe ở dưới lầu chờ, nhìn đến Đinh Tổng Hòa Dung Dung xuất hiện khi, mặc danh cảm thấy Dung Dung có chút không giống nhau. quan trọng nhất là nàng khỏe mắt có nhàn nhạt, nhạt màu xanh lơ, như là đêm qua không ngủ hảo. Lên xe khi, Đinh Khang Thái cư nhiên đi theo cùng nhau lên xe. Đinh tổng lưu tiểu phỉ có chút kinh ngạc. "Ngươi chưa cho ta đính vé máy bay sao? Ta cùng nàng cùng đi." Hắn nói. Cái này Dung Dung đều hỗn đột, vẻ mặt không tư nghị nhìn Đinh Khang Thái. "Có vấn đề sao?" Đinh Khang Thái còn vẻ mặt khó hiểu. Dung Dung lắc đầu, "Ngươi, ngươi đi Thượng Hải làm cái gì? Gần nhất bận quá, đi Thượng Hải giải sầu?" Nghe nói Thượng Hải đít nghi khai, thuận tiện đi xem. Hắn nói, rung rung, lưu tiểu phỉ. ngươi ở trên xe mễ trong chốc lát đi, ngươi tối hôm qua cũng chưa như thế nào ngủ. Đinh Khang Thái tâm tình thực tốt ôm nàng, sau đó hơi hơi mễ thượng đôi mắt. Sau đó rung rung mặt đỏ, không dám nhìn lưu tiểu phỉ đôi mắt, trong lòng tấu đinh Khang Thái một ngàn biến một và biến. Sau đó lưu tiểu phỉ đương không nghe hiểu, làm bộ ở thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh. Tới rồi Thượng Hải, rung rung muốn đi gặp đạo diễn. Đinh Khang Thái tắc về trước khách sạn. Dung Dung cùng đạo diễn liêu thực đầu cơ, tự nhiên cũng thương lượng thỏa tiến tổ thời gian cùng công việc, buổi tối vốn dị ước cùng nhau ăn cơm. Đạo diễn Vân Hy liền nói, Đinh Tổng gọi điện thoại tới thỉnh ăn cơm, dung, dung Dung, Đinh Tổng hình như là người lão bảng, cùng đi đi. Ha ha, hắn dính người dính thực khẩn A, Dung Dung như vậy tưởng, tự nhiên sẽ không tỏ vẻ bất mãn. Buổi tối ăn cơm, Đinh Khang Thái cũng không thế nào cùng Dung Dung nói chuyện, hắn cùng rất nhiều đạo diễn sản xuất đều đi gần hắn làm người thực tùy thích tuổi trẻ đạo diễn nhìn đến tốt kịch bản bàn tay vung lên liền sẽ hướng bên trong tạp tiền bất quá hắn đầu tư hàng mục tóm lại rất ít bồi tiền cùng đạo diễn cơm nước xong dung dung cùng lưu tiểu phỉ đi trước đinh khang thái tắt sau trở về dung dung cái này kịch liền sẽ tại thượng hải chụp cho nên tương lai hai tháng nàng đều sẽ tại thượng hải trừ bỏ muốn thu liều mạng chạy vội trở lại khách sạn dung dung về trước phòng lưu tiểu phỉ làm chu anh đi trước nghỉ ngơi chính mình có chuyện cùng dung dung giảng Dung dung, ta đang ở cho ngươi nói một bộ đại chế tác điện ảnh nữ chính, hơn nữa có vài bộ điện ảnh hiện tại đều ở bàn bạc, ngươi tương lai sẽ rất bận, không cần cố ý ngoại Nga. Lưu Tiểu Phỉ nói, cái gì ngoại ý muốn nha? Dung dung không nghe minh bạch. Cái gì ngoài ý muốn, ta nói ngươi cùng Đinh Tổng phải chú ý an toàn. Bởi vì nàng có cấp dung dung chuẩn bị quá tránh thai dược vật cùng bao, cũng chưa xem nàng dùng quá, này liền đến làm nàng lo lắng. Dung dung vốn đang không minh bạch. Lưu Tiểu Phỉ như vậy một giảng nàng liền lập tức đã hiểu, sau đó trận to mắt thấy nàng. Sẽ không chưa từng có chú ý quá đi. Theo lý, Đinh tổng không nên là cái dạng này người. Lưu Tiểu Phỉ nhỏ giọng nói thầm. Không có, đêm qua không có. Dung dung lắc đầu, nàng căn bản là không nghĩ tới chuyện này, hắn cũng không có làm chi phương diện phòng hộ thi thố. Lưu Tiểu Phỉ cảm thấy da đầu có điểm đau, cái này hẳn là còn kịp, có loại 40 tám giờ, ta làm chu anh cho ngươi đi mua. Ân Dung Dung cũng cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng, nàng cùng Đinh Tổng hiện tại vẫn là kết giao giai đoạn, là tuyệt đối không thể lấy có tiểu hải tử. Hơn nữa Dung Dung chính mình cũng không có chuẩn bị tâm lý, muốn hải tử. Lưu tiểu phỉ lập tức gọi điện thoại cấp Chu anh, làm nàng đi mua thuốc. Về các ngươi chi gian, Đinh luôn có không có nói qua cái gì? Lưu tiểu phỉ vội lại hỏi. Dung Dung lắc đầu, không có, hắn cái gì đều không có nói qua. Dù sao chú ý an toàn. Hai người đang nói, Đinh Khang Thái đã trở lại. lưu tiểu phỉ không dám ở lâu liền đi trước hắn xem nàng sắc mặt còn không tốt lắm ánh mắt có chút dại ra đem nàng đưa tới trong lòng ngược tới làm sao vậy không dung dung trận to mắt thấy hắn trong lúc nhất thời nàng cũng có chút mê vóng. đinh khang thái tâm tình không tồi gần nhất ngươi đều ở nơi này vừa lúc ta có chút nghiệp vụ ở bên này xử lý ngươi sẽ vẫn luôn tại thượng hải sao dung dung hỏi hắn ân khoa tấn tại thượng hải có phần công ty hắn nói chính là ta muốn đóng phim Ý tứ là nàng cũng bồi không được hắn. Không quan hệ, ta sẽ làm người an bài ở chỗ này lộng một bộ chung cư, ngươi cùng ta trụ cùng nhau, mỗi ngày trở về là được." Hắn nói. Nàng đương nhiên hảo, hai người kết giao, tóm lại là muốn vẫn luôn ở bên nhau, mà nàng cũng là tưởng cùng hắn ở bên nhau. Đang nói, chuông cửa vang lên, Dung Dung đi mở cửa, là Chu Anh. Chu Anh cho nàng đưa dược tới, biết Đinh Tổng ở phòng, đem dược phóng tới Dung Dung trong tay, nàng liền đi rồi. Đinh Khang Thái xem nàng trong tay cầm một hộp dược, liền đem dược lấy lại đây, nhìn thoáng qua hơi như mi. Bất quá hắn chưa nói cái gì, đem dược cho nàng chính mình tiến phòng tắm tắm rửa đi. Dung dung tắt cho chính mình đổ một chén nước, nhìn hạ thuyết Minh cầm viên dược liền thủy nuốt đi xuống. chương 797 đã tìm được. Đêm nay, Đinh Khang Thái không nhúc đích nàng, nhưng là ngày hôm sau hắn khiến cho người an bài hảo chỗ ở, một chỗ tư mật tính thật tốt trung cư, 21 tầng, tam cư 180 bình nội thất hoàn thiện. Cho ngươi xứng cái xe, làm chu anh mỗi ngày đón đưa ngươi. Hắn nói, ngươi đâu? Dung Dung hỏi, ta đương nhiên là đi làm. Hắn trả lời, ngươi ngày nào đó tiến tổ. Ngày mai, Kia hôm nay thời gian là của ta. Đinh Khang Thái mang theo nàng đi ra ngoài chơi. Bọn họ cũng không thể đi người nhiều địa phương. Đinh Khang Thái mang nàng đến phụ cận một cái bờ biển cá trong chấn câu cá đi. Dung Dung là Tây Bắc, khi còn nhỏ liền hải cũng chưa gặp qua, nơi nào sẽ câu cá. Đinh Khang Thái liền ngồi ở đầu thuyền câu cá, nàng thì tại bên cạnh xem hắn. Hắn câu không ít, hắn câu cá thời điểm đặc biệt trầm ổn, cá không thượng câu phía trước có thể ngồi nửa giờ đều bất động. Dung Dung cũng không nghĩ quay dời hắn, tổng cảm thấy hắn giữa mày có bóng ma, tựa hồ có tâm sự, liền nhìn hắn phát nốc. Xem hắn phát ngốc khi, liền cảm thấy hắn sườn mặt đặc biệt đẹp, thanh tú lại có vài phần tính cách, quan trọng nhất là hắn da trắng da hảo, Dung Dung có đôi khi tưởng nếu hắn là nữ hài tử, kỳ thật cũng là cái khuynh thành giai nhân. Nghĩ đến khuynh thành giai nhân, nàng nhịn không được cười một chút. Đinh Khang Thái nghe được tiếng cười, quay đầu xem nàng, câu cá có buồn cười địa phương sao. Không, chính là cảm thấy người lớn lên đẹp nàng cố nén cười nói. Hắn méo một chút nàng gương mặt, xem thời gian không sai biệt lắm liền thu thập chạy lấy người, đem câu đến cá toàn đảo lấy trong biển. Vì cái gì toàn thả? Dung Dung hỏi. Mang về cũng không hảo làm, một đường lộng trở về tất cả đều là thủy, nếu là đem thủy thả cá cũng đã chết không mới mẻ, còn không bằng thả. Hắn nói, vậy ngươi còn khai hai cái giờ xe tới chỗ này câu cá, kết quả cá thả không phải không thu hoạch được gì sao? Dung Dung đối này khó hiểu. Có đôi khi làm một chuyện, muốn chính là làm chuyện này quá trình, mà không phải kết quả. Hắn nói, giống như rất có đạo lý, Dung Dung ngây ngốc xem nàng. Lại nói, ta cũng không phải không thu hoạch được gì, ngươi không phải bồi ta một buổi chưa sao? Nói xong, hắn méo một chút nàng khuôn mặt, ở môi nàng hôn một cái. Dung Dung nghe một trận tâm ngọt, hắn không thể cùng thân hắn một ngụm, vẫn là ngươi cảm thấy cùng ta nơi này câu cá thực buồn, hắn ôm nàng vai trở về đi, dung dung lắc đầu, cùng hắn cùng nhau giống như như thế nào đều sẽ không buồn, kỳ thật không nói chuyện phiếm chính là nhìn hắn nàng đều cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, trở lại trong thành là đã 6 giờ, hắn đi cơm, hai cái về nhà ăn cơm, nay một đêm, hắn chuẩn bị thực đầy đủ, dung dung cũng không biết hắn khi nào mua bao, dù sao phải dùng đến thời điểm liền ở mép giường, có tầng này quan hệ. Dung Dung liền càng khắc sâu cảm nhận được cùng hắn loại này thân mật đến mức tận cùng quan hệ. Đặc biệt là buổi tối thời điểm, quá trình tương đối, hắn phủ phục ở trên người mình, mồ hôi giao hòa. Dung Dung rất khó tưởng tượng chính mình có thể cùng một người nam nhân như thế thân mật, mà lúc này giống như trở nên đặc biệt tự nhiên, giống như trời sinh nên như thế. Chụp sách khải huyền đặc biệt thuận lợi, mà lúc này Dung Dung thông chi nàng, nàng diễn viên chính Nguyễn Linh Ngọc bị đề danh kim lưu thưởng tốt nhất nữ chính. Dung Dung có điểm đi Cái này không phải còn không có chiếu phim sao. Ở Hong kông tiểu phạm vi điểm ánh, nội địa tạm thời định ở năm Nguyệt công chiếu. Bất quá cái này phiến tử đưa đến bình thẩm sẽ, bị đề danh tốt nhất nhất ảnh, tốt nhất kịch bản, tốt nhất đạo diễn, giải nữ chính xuất sắc nhất chờ nhiều giải thưởng lớn. Dung Dung, bốn Nguyệt 21 ngày người phim truyền hình hẳn là đóng máy, hảo hảo chuẩn bị một chút, đi tham gia lễ trao giải. Lưu Tiểu Phì nói. Hảo. Dung Dung nói. Đúng rồi. Châu Tinh Đạo diễn lời nói Tây Du yêu cầu người tới diễn nữ chính kịch bản điện tử bản ta phát người hộp thư này bộ kịch Nam Nguyệt bắt đầu quay Lưu Tiểu Phỉ nói Dung Dung vừa nghe là Châu Tinh Đạo diễn đặc biệt giật mình hắn là quốc nội truyền kỳ đạo diễn phết vô số nhưng là hắn luôn luôn thâm cư thiện xuất trừ bỏ làm điện ảnh cơ bản không làm xa giao Dung Dung trước nay không nghĩ tới chính mình có thể diễn hắn diễn xác định đã định ra tới là ta sao Dung Dung thực ngoài ý muốn đúng vậy thực xác định châu đạo nhìn ngươi chụp mọi nhà có hỉ ngươi bên trong không phải một cái cổ trang bạch cốt tinh hóa trang sao hắn cho rằng ngươi khí chất phi thường phù hợp chủ động liên hệ chúng ta tháng tư ngươi đi hồng kông có thể cùng châu đạo thấy một mặt lưu tiểu phỉ nói dung dung cũng đặc biệt hưng phấn có thể diễn châu đạo nữ chính là sở hữu nữ diễn viên tha thiết ước mơ sự tình nàng cầu mà không được vào lúc ban đêm dung dung đem chuyện này cùng đinh khang thái nói hắn cười cười nói vừa lúc ta cũng hẹn hắn Khoa Tấn cũng tính toán trọng điểm đầu tư bộ điện ảnh này. Không phải là bởi vì ngươi muốn đầu tư, cho nên mới mời ta diễn này bộ diễn đi. Dung Dung dựa vào hắn đầu vai hỏi. Đinh Khang Thái hôn một cái nàng xương bả vai, hắn diễn luôn luôn là độc lập tuyển giác, cùng ta không có gì quan hệ. Dung Dung, ta thật lâu đều không có nhúng tay ngươi đóng phim công tác thượng sự tình. Còn nói không có, ta rõ ràng hẳn là cùng đoàn phim trụ khách sạn, kết quả trụ đến nơi đây, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi nhúng tay nguyên nhân sao? Dung Dung đảo không phải bất mãn, nàng đều cảm thấy như vậy khá tốt, chính là tưởng phản bác một chút nam nhân. Đinh Khang Thái nghe cười, ta muốn này không làm như vậy, có thể như vậy ôm người thân sao. Nói xong, xoay người đem nàng áp đảo, hai người lại ở trên giường làm ầm ý đến đã khuya. Ba Nguyệt, Dung Dung rất bận, một phương diện muốn chụp sách Khải Huyền, về phương diện khác liều mạng chạy vội cũng đang khẩn trương thu. Thực mau tới rồi tháng 4, sách Khải Huyền 4 Nguyệt 20 ngày đóng máy, Dung Dung xuất diện đóng máy kết thúc. nàng cùng đinh khang thái cùng nhau thu thập đi Hong kông hong kông kim lưu thưởng tổ chức 80 năm ở quốc nội nơi điện ảnh giải thưởng rất có quyền uy tín dung dung nguyễn linh ngọc là nội địa cùng Hong kông hợp khách lần này để danh mười mấy giải thưởng có thể nói là kim lưu thưởng đại người thắng xuống phi cơ khi dung dung cùng đinh khang thái là tách ra đi ở trên phi cơ lưu tiểu phỉ liền nói đinh tổng cùng dung dung đạt được khai đi dung dung lúc ấy cùng đinh khang thái chính tình trạng ý tiếp, lưu tiểu phỉ cũng cảm giác được thong dung đến thượng hải đóng phim Cùng đinh tổng ở chung này hai tháng, bọn họ so bắt đầu kết giao kia trận còn muốn hảo, lúc ấy giống như cũng chỉ là tình lữ, mà hiện tại thật sự chính là tình yêu cùng nhiệt. Dung dung kia cô nương cũng là cái ngốc, chỉ cần là đinh tổng ở địa phương, liền không gặp nàng đôi mắt rời đi quá nam nhân. Rõ ràng trên mặt viết, ta thực cái người nam nhân này. Cũng hảo, người trước xuống phi cơ. Hắn nói, ân. Dung dung trước kia cảm thấy, cho dù có một ngày nàng cùng một người nam nhân yêu đương, cũng không có khả năng thực dính người này. Nhưng là giờ khác này, chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, nàng liền không có biện pháp từ nam nhân bên người rời đi. Lúc này, nàng liền cùng hắn dính vào cùng nhau, cho dù là chơi di động, ngồi ở cùng nhau, thân thể có cái bộ phận dính vào cùng nhau cũng là tốt. Lưu tiểu phỉ đối dung dung như vậy thực sầu, trước không nói đinh luôn là không phải muốn cùng nàng một dạ đến giả. Nếu là, đinh tổng như bây giờ tuổi tác phòng trừng sẽ suy xét kết hôn, nàng có loại cảm giác, chỉ cần đinh tổng vừa nói kết hôn dung dung đều sẽ không mang do dự gật đầu. Nếu là đinh tổng thật chỉ là chơi chơi mà thôi, đến lúc đó chia tay khi Dung Dung nhất định sẽ chịu một lần đại thương. Quả nhiên, Dung Dung một chút phi cơ, rất nhiều fans dũng lại đây, cho dù có bảo an duy trì trật tự, Dung Dung vẫn là bị này trận thế kinh tới rồi. ngươi bị đề danh tin tức hiện tại truyền thực nhiệt, hơn nữa tiếng hô rất cao, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy fans. Lưu tiểu phỉ cùng Chu Anh đi theo bên người nàng, Dung Dung tháo xuống mắt kính cùng đại gia chào hỏi, nàng vung tay lên. Sở hữu fans lập tức thét chói thai. Trong miệng phi thường chỉnh tề kêu Dung bảo, Dung bảo, Dung bảo. Rõ ràng ra sân bay không phải một đoạn trường lộ, Dung Dung lăng là đi rồi hơn nửa giờ, thẳng đến cuối cùng lên xe. Nếu ngươi lần này đoạt giải, vậy ngươi chính là quốc nội đến kim lưu thưởng tuổi trẻ nhất nữ diễn viên. Lưu Tiểu Phì nói, ta thật không nghĩ tới đoạt giải nha. Dung Dung nói, có thể để danh ta liền rất vui vẻ, mặt khác bình thường tâm đi. Tâm thái khá tốt, Lưu Tiểu phỉ thưởng thức nàng. Như vậy tuổi trẻ nữ diễn viên đối mặt như thế quan trọng giải thưởng có thể như vậy thong dong bình tĩnh, thật sự thực không đơn giản. Tới rồi khách sạn, tiến phòng Lưu Tiểu Phỉ liền nói, buổi tối cùng Châu Tinh đạo diễn hẹn gặp mặt ăn cơm. Dung Dung trang điểm một chút đi theo đạo diễn gặp mặt, kết quả gặp mặt khi Đinh Khang Thái lại ở, hắn tựa hồ đã cùng Châu Tinh trò chuyện thật lâu. Dung Dung chân nhân so trong TV còn xinh đẹp. Châu Tinh năm gần 50, tóc có chút sám trắng, nói chuyện mang theo vài phần thẹn thùng. Cảm ơn Châu đạo Dung Dung nhịn không được đi xem Đinh Khang Thái, lại thấy hắn căn bản không thấy chính mình, đành phải lại quay đầu. Dung Dung, ta nơi này có một đoạn lời kịch, phiền thoái ngươi niệm một chút. Châu Tinh nói, lấy ra một cái lời kịch buồn cho nàng. Dung Dung mở ra lời kịch buồn, lời kịch viết chính là nữ chủ trước khi chết cùng nam chủ tuyệt quyết một đoạn lời kịch. Nàng ấp ủ một chút, liền bắt đầu niệm lời kịch. Châu Tinh hơi gật đầu, chưa nói cũng chưa nói không tốt. Đoàn ngươi chính cho chuyện, lúc này môn đẩy ra, lại có một nữ nhân tiến vào. Nữ nhân ăn mặc màu đỏ áo gió, thủ săn khấu bài, một đầu lưu loát tóc ngắn. Dung dung nhìn đến nữ nhân này, thực kinh ngạc. Châu đạo, xin lỗi, ta đã tới chậm. Kia nữ nhân cười nói, sau đó mục dừng ở đinh khang thái trên người. Chờ mỹ nữ là hạt là. Châu đạo tự mình, sau đó giắt kia nữ nhân tay, đinh tổng, dung dung cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta này bộ diễn một vị khác đầu tư người, đương nhiên cũng là diễn trung nhị hào nữ chính, đinh phương phỉ tiểu thư. Nói đến cũng kéo. Cùng ngươi một cái họ. Ta cùng đinh tiểu thư gặp qua. Dung dung cười nói, hai tháng đế làm lại Tây Lan trở về thời điểm, trên phi cơ chúng ta gặp qua. Là, dung dung tiểu thư là ta đã thấy nhất không cái giá nhất hiển lành minh tinh, còn cấp ký tên. Đinh phương phỉ cười nói, kêu bóng đen tập ta đến bây giờ còn giữ đâu. Đinh tiểu thư, ngươi tìm được ngươi thân nhân sao? Dung dung hỏi hỏi. Đinh phương phỉ nghe thấy cái này vấn đề, thật sâu cười, ánh mắt dừng ở đình khang thái trên người, nói, tìm được rồi. Còn muốn cảm ơn người cắt ngôn Tìm được liên hảo. Dung Dung vội cười. Xem ra thật là duyên phận. Châu Tinh vẫn luôn nắm Đinh Phương phỉ tay, mùi thơm ở trong phim đóng vai bạch cốt tinh. Dung Dung, về sau các ngươi tiếp xúc cơ hội sẽ rất nhiều. Ta lần đầu tiên đóng phim, Dung Dung tiểu thư nhất định phải chiếu cố nhiều hơn. Đinh Phương phỉ cười nói. Mau đừng nói như vậy, chúng ta cho nhau học tập. Dung Dung vội nói. mươi 798 nàng thật là. Dung Dung cảm thấy Đinh Khang Thái thực không cao hứng.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 Mà Dung Dung hiện tại phương diện này tình huống xuất hiện không ngừng một lần, làm nàng có điểm không cao hứng, ngươi lập tức muốn thay quần áo, muốn hoa trang, đừng nói cho ta ngươi hiện tại không lên. Tiểu Phỉ tỷ, buổi sáng phỏng vấn ta muốn hủy bỏ." Dung Dung nói. "Ngươi nói cái gì?" Lưu Tiểu Phỉ thanh âm lập tức đề cao tám độ. "Thực xin lỗi Tiểu Phỉ tỷ, ngươi có thể hay không đi phụ cận bệnh viện mua một khối cạo gió bản cùng cạo gió du đưa lại đây?" Dung Dung nói. "Ngươi muốn làm gì?" Lưu Tiểu Phỉ lập tức hỏi. ngươi muốn cạo gió? Đinh tổng ở phát sốt. nàng nói, Đinh tổng phát sốt, ngươi đưa nàng đi bệnh viện a. ngươi cho nàng cạo gió làm cái gì? Lưu Tiểu Phỉ nói, ta sẽ có nha. khi còn nhỏ ta bị cảm, ta bà ngoại liền cho ta cạo gió, thực mau thì tốt rồi. Dung Dung trả lời, Đinh tổng không chịu đi bệnh viện, ta chỉ nghĩ đến cái này biện pháp. như vậy đi, ta đem dược mua tới, ngươi lập tức đi hóa trang làm phỏng vấn. Lưu Tiểu Phỉ là cảm thấy Dung Dung cùng có Hồng Kong bên này truyền thông quan hệ giống nhau, vốn dĩ nàng để danh tiếng hô còn rất cao, đắc tội bên này truyền thông không tốt lắm. Hắn hiện tại không rời đi ta hắn mặt đỏ hồng, nhìn hảo yếu ớt bộ dáng, Dung Dung không nghĩ ở ngay lúc này rời đi hắn. Dung Dung, Đinh Luân là cái đại nam nhân Lưu Tiểu Phỉ rất khó tưởng tượng Đinh tổng như vậy nam nhân sẽ không rời đi một nữ nhân. Làm ơn ngươi, Tiểu Phỉ tỷ. Dung Dung lại lần nữa khẩn cầu. Lưu Tiểu Phỉ thở dài, cuối cùng đành phải đồng ý. dung dung cuối cùng vẫn là từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới hắn vốn dĩ liền ở phát sốt còn vẫn luôn ở ra mồ hôi vẫn luôn như vậy ôm nhau chỉ biết càng năng dung dung tìm tới hắn quần áo cho hắn tìm tới một cái góc bẹt quần mặc vào sau đó làm ra nước ấm, cho hắn đem toàn thân đều lau một lần đinh khang thái trong lúc này tỉnh một chút hơi mở mở mắt thấy dung dung liền ăn mặc áo ngủ tóc tùy ý chát bởi vì cho hắn lau mình nguyên nhân ngạch tế đều phía mồ hôi nhuận ướt bên má phát ra như vậy Dung dung Phía sau giống như mang theo một tầng ấm áp bạch quang, làm hắn bị giác cấm áp. Ngươi đang làm gì? Hắn nói. Ngươi ra ở hãn, ta cho ngươi vật lý hàng một chút ôn. Dung Dung nói, vàng không ngươi vẫn luôn ra mồ hôi, lại về tới trong thân thể, chỉ biết càng nghiêm trọng. Thật lúc này hắn căn bản không nghe rõ nàng lời nói, chỉ cảm thấy nàng đầu không ngừng ở chính mình trước mắt Hoàng Nha Hoảng Hắn muốn bắt trụ nàng, đột nhiên nàng Mỹ lệ khuôn mặt thò qua tới, lộ ra đáng yêu tươi cười. Sau đó phấn môi cánh môi ở chính mình trên môi hôn một chút. Đinh Khang Thái chỉ cảm thấy trái tim bị thật mạnh một kích, hắn vươn tay hoàn đến nàng cổ sau, tách ra môi bắt đầu mút vào hôn môi. Dung Dung không nghĩ tới hắn bệnh thành như vậy còn có tâm tình như vậy cùng nàng hôn môi, nàng thân hắn, chỉ nghĩ chấn an hắn mà thôi. Hắn trên môi độ ấm cao kinh người, Dung Dung bị hắn ngây ngốc, thiếu chút nữa liền đầu hàng. Cuối cùng là chuông cửa thanh kéo về nàng lý trí, nàng vội bung ra nam nhân đi mở cửa. lần này ước phỏng vấn chính là hồng kông nổi danh trái cây giải trí tuần san người biết ngươi cự tuyệt phỏng vấn có bao nhiêu quan trọng sao lưu tiểu phỉ ở cửa vừa mở ra khi liền nói nói là là là thực xin lỗi là ta không đúng dung dung lập tức xin lỗi lưu tiểu phỉ xem nàng liền ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi phía dưới là một cái màu xám bình chân quần áo sơ mi cổ áo nút thắt còn không có khấu thượng lộ ra từng đạo dấu hôn lưu tiểu phỉ lập tức tạc ngươi điên rồi sao Ngươi ngày mai buổi tối muốn tham gia lễ trao giải, ngươi biết cái này lễ trao giải có bao nhiêu quan trọng sao? Ngươi cư nhiên làm chính mình trên người lưu lại dấu hồn, ngươi là ngại chính mình tin tức không đủ nhiều đúng không? Không phải là, tiểu phỉ tỉ. Dung Dung hiện tại sở hữu lực chú ý đều ở đình khang thái trên người, nơi nào tới kịp chú ý nhiều như vậy, ngươi cũng thuyết minh thiên tài là lễ trao giải, tới rồi ngày mai buổi tối khẳng định liền tiêu. Liền tính không tiêu, đến lúc đó nhiều đồ một chút phấn cũng có thể che khuất. Hôm nay buổi tối triệu gia gia có một cái tiệc tối, ta vừa mới thu được bọn họ thư mời, thì ngươi đến lúc đó nhất định phải tham dự. Ngươi hẳn là biết triệu gia gia ở hồng công giới giải trí quan trọng địa vị, đừng nói cho ta người không ra tịch. Lưu Tiểu Phỉ lại nói, Dung Dung từ Lưu Tiểu Phỉ trong tay lấy quá nàng tối mua hàng. Lưu Tiểu Phỉ vẫn là rất tinh tế, không chỉ có cạo gió bản cùng du đều có, liền dây nhỏ, băng gạc đều có, còn có cảm mạo thành dược. Nàng nói, nếu là Đinh tổng hạ sốt không có việc gì. ta liền tham dự được không? hiện tại đinh tổng so sự nghiệp của ngươi còn quan trọng sao? lưu tiểu phỉ trong lòng có điểm sốt ruột, cảm giác dung dung hãm ở đoạn cảm tình này càng ngày càng thâm. nếu kết cục cuối cùng không phải tốt, đối dung dung nhất định là trí mạng đả kích. hình như là. dung dung cười khổ, cũng không kịp nghĩ đến quá nhiều, cầm đồ vật vào bên trong phòng. lưu tiểu phỉ theo vào đi, thấy dung dung đem bức màn toàn kéo chặt thật, sau đó khai đèn, đem đinh khang thái áo ngủ cởi ra, sau đó có chút cố hết sức đẩy hắn. làm hắn ghé vào trên giường. Nàng vừa thấy Lưu Tiểu Phỉ ở cửa, nàng liền nói, Tiểu Phỉ tỷ, phiền thoái ngươi đi ra ngoài một chút được không? Lưu Tiểu Phỉ ngơ ngác, gật đầu đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. An Khang, ta hiện tại cho ngươi cạo gió, nếu là đau, nói cho ta Nga. Dung Dung nói. Đinh Khang Thái muốn tỉnh không tỉnh, thấp giọng ứng một chút. Dung Dung đem không bôi trên hắn bối thượng, chính mình ngồi vào hắn trên eo, bắt đầu cho hắn quát, còn không quên hỏi hắn có đau hay không. không đau thổi mạnh là rất thoải mái nhưng là không có một chút đau đớn cảm giác thuyết minh ngươi cảm mạo độc khí đều rất nghiêm trọng thân thể đã trưởng kỳ ở vào á khỏe mạnh dung dung cho hắn quát ra tới từng đạo đều là tím biến thành màu đen ân đinh khang thái liền như vậy nằm bò tùy ý dung dung ở trên người hắn muốn làm gì thì làm dung dung cho hắn quát xong lấy băng gạc cho hắn lau khô sau đó lại làm đơn giản rửa sạch lập tức nhường cho hắn phủ thêm áo ngủ ngươi cảm thấy thế nào nàng nắm nghiêng đến hắn bên người Sơ sơ hắn cái chán, vẫn là thực năng, cái này làm cho nàng hảo lo lắng. Thực hảo, ta không có việc gì. Hắn còn có thể trả lời. Dung Dung đoán hắn khẳng định đói bụng, muốn xuống giường gọi điện thoại cấp chu anh, làm nàng đưa bữa sáng tới. Ai biết nàng vừa động, Đinh Khang Thái lập tức giữ chặt cổ tay của nàng, đừng đi. Ta không đi, ta làm chu anh đi mua bữa sáng. Dung Dung nói. Ấn hắn hừ một tiếng, nhưng vẫn cứ không có bông tay. Nàng đành phải gọi điện thoại làm chu anh mua bữa sáng tới. Chỉ chốc lát sau Chu Anh đưa tới bữa sáng, mua cháo trắng, trà chá sữa, bánh quẩy chờ. Chu Anh xem Dung Dung ở mép giường, canh giữ ở Đinh Tổng bên cạnh, mà Đinh Tổng vẫn luôn nắm Dung Dung một bàn tay khi, nàng cũng sửng sốt một chút. Tuy rằng các nàng đều biết Dung Dung cùng Đinh Tổng ở bên nhau, hiện tại nhìn đến bọn họ cảm tình tốt như vậy, trong lòng vẫn là thầm giật mình. "Cho ta đi." Dung Dung đối Chu Anh nói. Chu Anh lấy ra một chén cháo, Lưu Tiểu Phỉ xem Dung Dung mở ra dùng một lần chén, cẩn thận rút về chính mình tay. Thổi nhiệt khí cấp cháo hạ nhiệt độ khi, không khỏi thở dài, đối chú anh nói ra đi. Chú anh cùng Lưu Tiểu Phỉ đi ra ngoài, Lưu Tiểu Phỉ không khỏi nói, xem ra Dung Dung hôm nay là chỗ nào đều đi không được. Dung Dung đích sắc không tính toán đi ra ngoài, nàng sở nhận thức Đinh Khang Thái vẫn luôn là phi thường cường đại, là yêu cầu nàng đi nhìn lên. Mà lúc này, bởi vì sinh bệnh hắn yếu ớt giống cái hài tử, lại nói hắn trong lòng kỳ thật cất giấu chuyện này, làm nàng càng cảm thấy đến chính mình một khắc đều không thể rời đi hắn. an khang. tới, ăn cháo. Dung Dung đem cháo phóng tới một bên, nâng dậy hắn ngồi xong, "Ngươi không ăn cái gì, uống điểm cháo dạ dày sẽ thoải mái một chút, người cũng sẽ tinh thần một chút." "Cảm ơn ngươi." Tiểu Mễ Đinh Khang Thái còn có chút không thanh tỉnh, nghiêng đầu, phun ra mấy chữ này. Dung Dung giống như chán giống như bị thật mạnh đánh một chút, trong lúc nhất thời nàng không biết muốn như thế nào phản ứng. Hắn vừa rồi kêu chính mình cái gì? Khẳng định là nàng nghe lầm. Dung Dung như vậy đối chính mình nói, "Nàng bưng lên cháo, Cho chính mình làm một lần tâm lý xây dựng, sau đó múc một muỗng cháo uy hắn, an khang, an cháo. Đinh khang thái hơi hơi mắt mở mắt, trước nhìn đến là một đôi mị đến làm hắn tâm động đôi mắt, hắn không khỏi cười, tiểu mễ, ngươi vẫn là ở ta bên người. Dung dung lúc này đây xác định chính mình nghe xong giành mạch, giờ khác này nàng chỉ cảm thấy có chỉ tay hung hăng bắt lấy nàng trái tim, rút cạn nàng sở hữu sức lực, nàng tay vừa trượt, một chén cháo liền toàn ngã vào trên giường, có một nửa không ngã ở nàng trên đùi. Nhiệt năng cháo mang đến đau đớn đều không có làm nàng phục hồi tinh thần lại. Người dung dung thực hoảng, hoảng toàn thân phát run. Nàng cúi đầu xem bởi vì nhiệt cháo mà hỗn độn giường, nàng vội thu thập hảo. Giờ phút này nàng mới cảm thấy chính mình đuổi bị năng sinh đau. Đau đến nàng hốc mắt đỏ, nước mắt cũng lạc ra tới. Tiểu mễ, ta chỉ nghĩ đi đến bên cạnh ngươi đinh khang thái muốn đi kéo dung dung tay. Chính là dung dung đã chạy ra, nàng thực hoảng đem cháo thanh rớt, sau đó ly giường chừng một mét xa. Dung dung, làm sao vậy? ở bên ngoài Lưu Tiểu Phỉ nghe được thanh âm liền tiến bảo ta không cẩn thận không cẩn thận đem cháo ngã vào trên giường Dung Dung trả lời nói nàng một mở miệng nước mắt đã rơi xuống cháo đổ rửa sạch một chút liền hảo ngươi khóc cái gì Lưu Tiểu Phỉ kỳ quái thực giúp đỡ cùng nhau rửa sạch cháo bên ngoài còn có còn đủ ăn nga Dung Dung còn nhìn Đinh Khang Thái hắn mặt còn hồng hồng cả người vẫn như cũ thần trí không rõ Tiểu Mễ là ai nàng rất rõ ràng Nàng không ngừng một lần nghe được đinh khang thái kêu đổ mi tỷ tỷ vì tiểu mễ, nàng cũng nghe quá tự huyền kêu đinh đổ mi tiểu mễ. Sau lại nàng biết đinh đổ mi nhũ danh kêu tiểu mễ? Chính là, chính là vì cái gì đâu? Đinh đổ mi không phải đinh khang thái tỷ tỷ sao? Hắn thích chính mình tỷ tỷ, là như thế này sao? Dung Dung nhớ rõ hắn nói qua, hắn chú ý tới chính mình là ở vì nàng đôi mắt, một đôi cùng đinh đổ mi giống nhau như lúc đôi mắt. Cho nên, hắn cùng nàng ở bên nhau. Cũng là vì này đôi mắt sao. Nàng không dám tưởng đi xuống, thật sự thật là đáng sợ. Dung dung, chân của ngươi có hay không bị phỏng. Lưu tiểu phỉ chú ý tới nàng trên đùi rước một lần, mặt trên còn có gạo trắng tí. Ta, ta đi phòng tắm xem một chút. Dung dung nói xong, cũng không quay đầu lại vọt tới phòng tắm. vừa đến phòng tắm, nàng lập tức đóng lại phòng tắm môn, nhìn phòng tắm chính mình. Nàng run rẩy đôi tay, che lại chính mình hạ nửa khuôn mặt, chỉ để lại một đôi mắt. Sau đó nhìn chăm chú trong gương chính mình, trong đầu hiện ra Đinh đổ mi đôi mắt, nàng lại là cười. Càng là cười, nước mắt liền càng nhiều, thẳng đến mơ hồ chính mình hai mắt. Trương tám chăm rất có ý tứ. Dung dung có loại muốn chạy trốn xúc động, nàng thậm chí không dám đối mặt Đinh Khang Thái, nhưng là nàng cũng không có. Nàng đùi vẫn là bị năng đỏ, lau một chút dược thay đổi quần áo ra tới. Lúc này Đinh Khang Thái hôn mê ở trên giường, Lưu Tiểu Phỉ nói, Đinh Tổng vẫn là không ăn cái gì, vừa muốn ăn một ngụm lại nói không muốn ăn. Ngã xuống liền ngủ. Không quan hệ, chờ hắn tỉnh ngủ lúc sau lại làm hắn ăn. Dung Dung nói. Ngươi cũng ăn một chút gì đi. Lưu Tiểu Phỉ cảm thấy Dung Dung cảm xúc không đúng lắm. Ngươi không sao chứ, Dung Dung. Ta không có việc gì à. Dung Dung cười, ta đói bụng, ta đi trước ăn một chút gì. Tới rồi bên ngoài phòng khách đi ăn bữa sáng. Lưu Tiểu Phỉ hỏi nàng, ta làm Chu anh Lưu tại khách sạn Chiếu cố Đinh Tổng. Ngươi đi tham gia triệu gia gia party đi. Buổi chiều lại xem tình huống đi. Không biết Đinh Tổng hội sẽ không tỉnh. Dung Dung nói. Vậy được rồi. Sự tình quan Đinh Tổng, Lưu Tiểu Phỉ cũng không có biện pháp kiên trì. Dung Dung có chút tâm sự nặng nề, nhưng chỉ chốc lát sau liền nhìn đến trên mặt nàng lộ ra tươi cười, nàng ở phòng trên sofa đọc sách. Lưu Tiểu Phỉ cũng không biết hình Dung như thế nào, có lẽ nữ nhân ở đối mặt tình yêu khi đều là mù quáng, càng đừng nói Dung Dung trước kia cảm tình chỗ trống. Hiện tại tuổi trẻ đụng tới nam nhân lại là Đinh Khang Thái như vậy cực phẩm chung cực phẩm. nàng không rơi vào đi đều khó giữa trưa đinh khang thái rốt cuộc tỉnh dung dung vừa thấy hắn tỉnh đã buông thư qua đi đinh tổng ngươi cảm thấy hảo điểm không dung dung đem tay phóng tới hắn ngạch tế quả nhiên độ ấm ra xuống nàng tùng một hơi vất vả ngươi đinh khang thái cảm thấy cả người thật đúng là nhẹ nhàng không ít hắn tuy rằng bệnh mơ mơ màng màng nhưng mơ hồ nhớ rõ là nàng ở chiếu cố chính mình hắn làm rất nhiều ngộng nhìn đến đinh phương phỉ quá nhiều quá nhiều ký ức phân dũng lại đây bất quá hắn biết như thế nào giải quyết Lớn như vậy bệnh một hồi, lại có bài một thân trọc khí cảm giác, cả người đều thoải mái rất nhiều. Người có đói bụng không? Dung dung hỏi. Có một chút. Hắn đi kéo dung dung tay, dung dung thực tự nhiên ngồi vào hắn bên người, xem nàng ý cười yến yến, hắn thỏ lại gần hôn môi nàng. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, tay dừng ở trên vai hắn, hai người ngọt ngào hôn trong chốc lát, thẳng đến chu anh tới gõ cửa. Đinh Khang Thái có điểm không vui, chu anh càng ngày càng không ánh mắt. Ta cùng nàng giảng muốn mua cơm trưa. Bất quá vừa mới bệnh mới hảo, chỉ có thể ăn cháo ăn thanh đạm một chút. Dung Dung nói, nghe ngươi, hắn ấn ấn giữa mày. Chu anh cầm cơm chưa tiến bảo, lần này đưa vào tới chính là cháo gà, tốt xấu có một chút hương vị. Đinh Khang thái uống lên một chén cháo, liền cảm thấy cả người sống lại giống nhau. Đinh Tổng, triệu ra ra mời Dung Dung tham gia buổi tối party, ngài xem có thể chứ? Lưu Tiểu phỉ hỏi hắn, nàng công tác sự tình luôn luôn là ngươi ăn bài, không cần hỏi ta. đinh khang thái nói như vậy lại nắm rung rung tay kia rung rung ta hẹn tạo hình sư cùng chuyên viên trang điểm trong chốc lát muốn bắt đầu hóa trang làm tạo hình hôm nay buổi tối sẽ có truyền thông trình diện lưu tiểu phỉ nói nga rung rung lên tiếng đinh khang thái có thể là bệnh vừa vặn cả người còn lười biếng ăn xong cơm chưa ngồi không muốn động buông ra rung rung tay khi rồi lại đem tay phóng nàng trên đùi rung rung cũng không có gì mất tự nhiên chu anh đem cơm chưa bày ra tới nàng liền bắt đầu ăn cái gì Lưu tiểu phỉ đem này hết thể xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy Dung Dung có điểm quái quái, mà Đinh tổng xem Dung Dung đôi mắt tựa hồ cùng trước kia lại có điểm không giống nhau, phảng phất nhiều không muốn xa rời triền mì ẩn cảm giác. Sau đó Đinh Khang Thái điện thoại văng lên, hắn nhìn một chút điện báo, tiếp điện thoại, tiểu mễ. Dung Dung vừa nghe tên này gắp đồ ăn tay dừng một chút, nhưng lập tức thực tự nhiên ăn cái gì. Đinh Khang Thái nhìn mắt Dung Dung, cầm di động tránh ra. Dung Dung có điểm ăn không vô nữa, liền nói, ta ăn no. Ngươi buổi sáng liền không như thế nào ăn, Dung Dung, ngươi hiện tại có thể ăn cái gì, ngươi dáng người vừa vặn tốt, chỉ cần bảo trì bất quá độ hút vào nhiệt lượng cao độ vật là được. Lưu Tiểu Phỉ nói, ta thật sự ăn được. Dung Dung cười cười, đem đồ vật thu thu đi, tạo hình sư khi nào tới. Hẹn buổi chiều 2 điểm. Lưu Tiểu Phỉ nói, ngươi buổi sáng không phải nói có cái phỏng vấn sao, có hay không khả năng ước vào buổi chiều. Dung Dung hỏi, ngươi nói rất đúng. Bên này truyền thông vẫn là tận lực không cần đắc tội tương đối hảo. Là như thế này không sai, ta cùng nhân ra câu thông một chút, nhưng nhân ra chưa chắc mua trướng. Lưu Tiểu Phỉ nói, không quan hệ, dù sao chúng ta thích ra thành ý liền hảo. Dung Dung nói, chỉ chốc lát sau Lưu Tiểu Phỉ cùng đối phương câu thông xong, quyết định buổi chiều 4 giờ bắt đầu phỏng vấn, cộng một tiếng rưỡi Dung Dung thật cao hứng, liền làm Lưu Tiểu Phỉ thông chi tạo hình sư lại đây. Một buổi trưa, Dung Dung đều ở hóa trang, làm tóc. thay quần áo chung vượt qua. Hóa trang làm tạo hình là phi thường nhàm chán, làm Lưu Tiểu Phỉ cùng Chu Anh ngoại ý một khi, Đinh Khang Thái cư nhiên liền ở bên cạnh, nhìn Dung Dung làm tạo hình ngồi hai cái giờ. "Đinh tổng, nếu không ngươi lại đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi." Dung Dung nói nói như vậy rất nhiều lần, hắn như vậy vẫn luôn nhìn chính mình làm nàng áp lực rất lớn. "Không có việc gì, ngươi vội ngươi." Hắn ngẫu nhiên tiếp cái điện thoại, nhưng phần lớn đều ngồi ở chỗ cũ xem nàng. Dung Dung đều tưởng thở dài, cuối cùng vẫn là lấy hắn không có biện pháp. Làm xong tạo hình, Dung Dung đi làm phỏng vấn, Đinh Khang Thái mới nói đi ra ngoài một chuyến. Buổi tối Dung Dung đi tham gia party, Triệu Gia Gia đối nàng phi thường coi trọng, nàng xuất hiện khi Triệu Gia Gia tự mình tới đón, nắm tay nàng cho nàng giới thiệu bằng hữu Dung Dung cử chỉ hào phóng, nói chuyện cũng thực khiêm tốn, nhưng thật ra phi thường làm cho người ta thích. lưu Chính vi cũng tới, hắn cùng Triệu Gia Gia là nhiều năm bạn tốt, đối Dung Dung cũng là hết sức coi trọng toàn bộ mặt tỷ lưu chính Vĩ cơ hồ đều ở dung dung bên người, ngươi nguyễn linh ngọc cơ hồ được đến đại đa số người tán thành, ngươi tiếng hô tối cao, lưu chính vi tìm được khe hở cùng nàng liêu, lưu lão sư, ngươi không phải không biết ta là cái hậu bối, có thể đề danh cũng đã là phi thường đại tán thành, mặt khác ta thật không thèm để ý, dung dung nói, dung dung, ngươi biết ta nhất thưởng thức ngươi chính là cái gì sao? chính là ngươi rõ ràng so với ai khác đều nỗ lực, rõ ràng kỹ thuật diễn cũng được đến đại gia nhất trí tán thành. chính là ngươi không có một chút ở ngươi cái này tuổi tác trên người nhìn đến nóng nảy. Ngươi như thế đáng yêu, làm đại gia không thích ngươi đều khó." Lưu Chính Vi cười nói. "Lưu lão sư, ngươi còn như vậy khen ta, ta sợ ta liền thật sự có cái này tuổi tác nữ hài hẳn là có nóng nảy." Dung Dung cũng cười. Hai người nói xong, cũng nhìn nhỏ cười. "Lưu lão sư, Dung Dung, cười một chút chụp trương chiếu hảo sao? Đây là trái cây giải trí tuần san phóng viên, cũng là triệu gia gia duy nhất cho phép tiến tràng truyền thông." Dung phí cùng Lưu Chính Vĩ liền đứng chung một chỗ, làm phóng viên chụp vài bức ảnh. Dung dung, Chính Vĩ, ta lại cho các ngươi giới thiệu một cái bằng hữu. Triệu Gia ra, ra lại đây, lôi kéo Dung dung tay nói. Dung dung cùng Lưu Chính Vĩ cùng nhau đi qua đi, liền nhìn đến là Châu Tinh cùng Đinh Phương Phỉ vào được. A Tinh, ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Triệu Gia ra, ra cùng Châu Tinh cũng nhận thức nhiều năm, hai người ôm nhau được rồi cái thể diện lễ. Vị này chính là Đình Phương Phỉ, bằng hữu của ta. Châu Tinh nhìn đến Dung Dung cũng cực cao hứng, Dung Dung cũng ở. Châu Đạo, Đinh Tiểu thư. Dung Dung xem Đinh Phương Phỉ ánh mắt cũng trở nên phức tạp. Dung Dung, chúng ta thật là có duyên, lại thấy. Đinh Phương Phỉ nhìn đến Dung Dung đảo không ngoài ý muốn, ngược lại qua đi cùng nàng Hàn Huyên. Một đám người đứng chung một chỗ trò chuyện trong chốc lát, triệu ra ra lại có bằng hưu lại đây, liền đi tiếp đón bằng Hữu Châu Tinh cùng lưu chính vĩ thời trẻ cùng nhau xuất đạo, là phi thường tốt bằng hưu. Ngày thường lén cũng rất ít sẽ gặp mặt. lần này gặp mặt lời nói cũng rất nhiều dung dung vốn dĩ bảng thính trong chốc lát đinh phương phỉ lôi kéo tay nàng cùng nàng trò chuyện riêng hai người liền tìm một cái yên lặng chỗ ngươi tự hồ biết ta cùng an khang quan hệ dung dung có điểm ngoài ý muốn, nàng cũng không có biểu hiện cái gì đinh phương phỉ làm sao thấy được ngươi ánh mắt nói cho ta dung dung ngươi cũng không am hiểu nói dối xem ta ánh mắt cùng ngày hôm qua hoàn toàn không giống nhau đinh phương phỉ giải thích nói dung dung cười khổ có lẽ đi ngươi không hiếu kỳ Đinh Phương Phỉ hỏi. Dung Dung lắc đầu, Đinh Tổng cũng không có cùng ta nhắc tới ngươi quá nhiều, ta tưởng hắn cũng không hy vọng ta biết đến quá nhiều, cho nên ngài cũng không cần nói cho ta một ít ta không cần biết đến sự tình. Ngươi thích hắn khang. Đinh Phương Phỉ nói. Hắn là ta ân nhân. Dung Dung như thế trả lời, buổi sáng nghe được trong miệng hắn niệm ra tiểu mệ cái này trước khi, nàng sắc đã chịu rất lớn đả kích, thậm chí thực chí mạng rất thống khổ. Nàng che rất chính mình mặt, chỉ chưa giống một đôi rất giống Đinh Đổ Mi ánh mắt Nàng cảm nhận được vô hạn bi thương. Quá nhiều ký ức nảy lên tới, lần đầu tiên thấy nàng khi, hắn xem chính mình ánh mắt, như vậy chuyên chú cùng kinh diễm. Nguyên lai, like, chỉ là bởi vì này đôi mắt. Nàng đã từng may mắn chính mình có một đôi giống đinh đổ mi đôi mắt, chính là này đôi mắt mới làm hắn chú ý tới chính mình. Cũng may mắn hắn kéo chính mình một phen, mới làm nàng có thể có hôm nay. Đối, nàng làm hắn bạn gái, nàng đối hắn có bất đồng chờ mong. Đương phát hiện thật giống như vậy tàn khốc khi, nàng là rất thống khổ. Nhưng nàng lại không thể không đối mặt hiện thực, nàng không đối trách hắn. Hắn giúp chính mình, hắn không có thương tổn quá chính mình, hắn thậm chí cũng chưa cùng nàng nói qua ái nàng. Nàng vẫn luôn đều có thể cảm giác hắn trong lòng cất giấu bí mật, ẩn giấu một người. Hiện tại tàng người này làm nàng đến kinh ngạc, cũng minh bạch hắn đối tốt nguyên nhân. Nghĩ hắn ái chính là một cái căn bản không thể gãi người, nàng cũng thay hắn đau lòng. Có lẽ hắn đem chính mình trở thành thế thân, thế thân liền thế thân đi, hắn cho chính mình hảo quá nhiều quá nhiều. liền tính là thế thân nàng cũng không tư cách đi hoán hoặc là hận dung dung thái độ đinh phương phỉ có điểm khiếp sợ cái này nữ hài nhi cùng nàng tưởng tượng chung không giống nhau ngươi tựa hồ biết một chút sự tình đinh phương phỉ thử thăm dò hỏi dung dung đinh tiểu thư ta tưởng đinh tổng ở ngài trong lòng khẳng định có không giống nhau vị trí nếu là trí thân nếu thật sự để ý có phải hay không hẳn là lựa chọn một loại không thương tổn đối phương phương thức đi tới gần đâu dung dung nói đinh phương phỉ không nghĩ tới dung dung sẽ nói nói như vậy nhưng thật ra rất là ngoài ý muốn. Nếu ta nói câu nào lời nói không thỏa đáng, ngài coi như chưa từng nghe qua. Ngài cùng Đinh tóm lại gian, ta đại khái là không có tư cách đi qua hỏi. Dung Dung nói nhìn đến một cái người quen, nói thanh mất đi, liền chậm rãi tránh ra. Đinh Phương phỉ bị Dung Dung nói sửng sốt sửng sốt nàng nhìn chăm chú Dung Dung bóng dáng, chỉ cảm thấy đệ đệ cái này bạn gái nhỏ thật đúng là đặc biệt có ý tứ. chương linh một lại là hắn. Đinh Khang Thái cảm thấy Dung Dung có điểm thay đổi. Nhưng cụ thể nơi nào thay đổi hắn nhất thời cũng nói không xuống dưới. Nàng vẫn như cũ thực nghe lời, xem chính mình ánh mắt cũng giống nhau, hắn cầu hoan thời điểm nàng chưa bao giờ sẽ cự tuyệt. Nhưng hắn chính là cảm thấy không giống nhau, liền cảm thấy nàng quá ngoan một chút. Còn có phía trước, nàng còn sẽ kêu kêu tên của mình, hiện tại mở miệng ngậm miệng kêu chính là Đinh Tổng. Hắn sửa đúng quá nàng, nàng thực bất đắc dĩ nói, ta kêu Đinh Tổng kêu thói quen, còn không dễ dàng sửa miệng. Sau lại hắn cảm thấy không cần thiết ở sương hô thượng lặp lại đi sửa đúng, còn chưa tính. Ngày hôm sau buổi tối là lễ trao giải, Dung Dung cho rằng chính mình thuần túy là đi lộ mặt, nàng đi theo Nguyễn Linh Ngọc đoàn phim cùng nhau bước trên thảm đỏ, thứ hai Dương nắm tay nàng tiến tràng. Tới rồi hội trường, Dung Dung vị trí tương đối thiên, tuy rằng là hàng phía trước, nhưng là ở hàng phía trước trong một góc, màn ảnh căn bản đánh không đến. Thứ hai Dương là danh đạo, tương phản an bài vị trí tương đối hảo. Nhìn đến Dung Dung ngồi vào như vậy thiên. Hắn Dương Trường liền kéo xuống mặt. Hỏi một chút người phụ trách là chuyện như thế nào. Người phụ trách có chút khó xử, nói ra tình hình thực tế, lần này lễ trao giải tới đại bài Minh Tinh Đông đảo, phần lớn là phim ảnh vòng một đường. Vốn dĩ Dung Dung để danh nữ chính, hẳn là trung gian giữa hữu vị trí, nhưng an bài phương phát hiện trình diện Minh Tinh nhiều vài vị, hơn nữa đều so Dung Dung đại bài. Tuy rằng không có nói danh, nhưng ở giới giải trí đều là một đường, lại trước tiên chào hỏi qua, đành phải đem Dung Dung bài đến mặt sau một chút. thứ hai dương có chút khó xử xem dung dung kết quả dung dung chút nào không thèm để ý nàng vốn dĩ liền không nghĩ tới tốt thưởng ngồi trong một góc cũng không cái gọi là mà lúc này lưu chính vi cũng tới xem dung dung ngồi ở trong một góc không khỏi cười lạnh một tiếng mà dung dung bên cạnh cũng là một cái nhị tuyến minh tinh chu trí đồng ngồi vị trí hắn đi qua đi trực tiếp yêu cầu cùng cái kia minh tinh đổi vị trí hắn ngồi ở dung dung bên cạnh lưu lão sư không cần như vậy ta ngồi ở đây đặc biệt hảo dung dung vội nói ta cũng cảm thấy vị trí này đặc biệt hảo. Lưu Chính vĩ cười, sau đó đối Chu Chí Đồng nói, "Chí Đồng, ngươi không ngại cùng ta đổi vị trí đi." "Không ngại." Chu Chí Đồng lập tức đứng dậy. Lưu Chính truyền liền ngồi ở Dung Dung bên người, ban tổ chức lại đây nhìn đến tình cảnh này, hận không thể tấu người phụ trách một đốn, an bài vị trí đều sẽ không an bài. "Dung Dung là chúng ta đoàn phim, theo lý ta cũng không nên ngồi quá xa." Thứ Hai Dương nói, liền ngồi ở Lưu Chính vị bên người. Một cái danh đạo, một cái ảnh đế, bởi vì dung dung cư nhiên chủ động đổi vị trí ngồi ở xa xôi trong một góc cùng toàn bộ trao giải lệ nhất lên không nhỏ bọt sóng ngày kể chuyện này còn thượng giải trí tin tức đầu đề dung dung thực không tự đại lưu chính vĩ ngược lại thần thái tự nhiên cùng dung dung nói chuyện hiếm giảm bất nàng bất an cảm xúc lần này trao giải dung dung cũng không có đoạt giải tốt nhất nữ chính cho hong kong một cái tương đối thâm niên nữ diễn viên tiền bối nhưng thứ hai dương bởi vì bộ điện ảnh này được tốt nhất đạo diễn nguyễn linh ngọc cũng bắt lấy tốt nhất cốt truyện tốt nhất phối nhạc Tốt nhất mỹ thuật chỉ đạo chờ nhiều thưởng, cơ hội là lần này trao giải lễ đại người thắng. Kết quả này Dung Dung một chút không ngoài ý muốn, cũng không có cảm thấy thất vọng. Lưu Chính vi cùng thứ hai Dương đều cổ vũ nàng, nàng con trẻ, tiếp tục nỗ lực nhất định sẽ có cơ hội. Dung Dung cũng như vậy cảm thấy, nàng được mất tâm kỳ thật còn hảo, được nàng cảm thấy là ban ân, không có đại khái cũng không cần quá thất vọng. Ở tình yêu, nàng cũng là như thế. Trở về khi Lưu Tiểu Phỉ thực thất vọng, Dung Dung phía trước tiếng hô là rất cao. Hơn nữa nàng đều đến quá berlin điện ảnh thưởng, lần này cũng nên là nàng mới đúng. Dung Dung ngược lại an ủi Lưu Tiểu Phỉ, nói không chừng không đến mới là chuyện tốt, làm ta biết ta còn có rất nhiều nỗ lực không gian, ngươi nói đúng đi. Dung Dung, ta thật không biết nên hình dung như thế nào ngươi, ngươi tâm thật là quá lớn, ngươi có thể hay không biểu hiện để ý một chút. Lưu Tiểu Phỉ thở dài một tiếng, Dung Dung chỉ là cười mà không nói, sau đó di động thu được một cái tin tức, lại là đinh phương phỉ phát tới. Ta nhìn Nguyễn Linh Ngọc điểm ánh, người diễn phi thường hảo, tiếp tục cố lên. Dung Dung thực ngoài ý muốn, Đinh Phương Phỉ cư nhiên sẽ cho chính mình phát tin nhắn, nàng trở về một câu cảm ơn. Trở lại khách sạn, Đinh Khang Thái đã đã trở lại, thấy Lưu Tiểu Phỉ vẻ mặt thất vọng liền biết kết quả. Lần sau nỗ lực, Đinh Khang Thái ôm lên nàng eo nói. Ta thật sự một chút đều không có cảm thấy thất vọng. Dung Dung thực thản nhiên nói, ta khá tốt nha, hơn nữa nếu không phải như vậy ta cũng sẽ không thu được nhiều như vậy ônu Đinh Khang Thái niết một chút Dung Dung, hắn liền thích nàng hảo tâm thái. Ngày kế trao giải sẽ tin tức liền thượng đầu đề, trừ bỏ chúng thưởng danh sách nhất dẫn người chú ý ngoại, lớn nhất đầu đề chính là trao giải sẽ thứ hai Dương cùng Lưu Chính Vĩ vì Dung Dung đổi vị trí sự tình. Tin tức trang báo thả ra ảnh chụp vẫn là Lưu Chính Vĩ cùng Dung Dung ở triệu gia gia bạt tỷ thượng chụp ảnh chụp. Hai người đứng chung một chỗ, Lưu Chính Vĩ tay đặt ở Dung Dung trên eo, hai người cử chỉ thực thân mật. Đinh Khang Thái cũng nhìn đến này tin tức Hắn cũng không có quá nhiều phản ứng, hắn rõ ràng cái này vòng giải trí tin tức chính là như vậy một chuyện, cũng không đại biểu cái gì, hơn nữa Dung Dung cũng sẽ không thật cùng Lưu Chính Vĩ có cái gì. Dung Dung cũng nhìn đến tin tức, nàng liền càng không yên tâm thượng, thậm chí liền cùng Đinh Khang Thái giải thích đều không có, hơn nữa nàng lập tức muốn vào Tây Du đoàn phim. Làm Dung Dung ngoại ý muốn chính là, Tây Du nam chủ là Lưu Chính Vĩ. Đinh Khang Thái cũng là sau lại mới biết được nam chủ định chính là Lưu Chính Vĩ. Nhìn đến đưa tới tài liệu khi hắn đồng tử hơi co lại một chút, nhưng cũng không có tỏ vẻ cái gì. Chỉ là hợp lại thượng tư liệu, hắn trong đầu liền hiện ra Dung Dung cùng Lưu chính vi thân mật chạm cùng nhau tình hình. Biết rõ kêu bất quá là một chương thực bình thường xã giao ảnh chụp hắn cũng chưa nghĩ đến sẽ ở hắn trong đầu như thế khắc sâu. Dung Dung lập tức muốn đi hoành điếm đóng phim, mà hắn tắt phải về một chuyến thanh dương. Tiến tổ đóng phim trước một ngày, Dung Dung nhận được hoạn tâm an ủi thái thái mua nước, đi trong nhà nàng ăn cơm. Nàng đem chuyện này cùng Đinh Khang Thái nói, Đinh Khang Thái vui vẻ đồng ý, bởi vì nàng cũng đi. Dung Dung là thực làm cho người ta thích, hoạn thái thái đặc biệt thích Dung Dung, hoạn tâm an ủi ở chuẩn bị tiếp theo bộ diễn, ăn cơm khi liền cùng Dung Dung nói đến, thuộc về nàng tới diễn nữ chính. Đinh Khang Thái đương nhiên biết Dung Dung là phi thường được hoan nên nàng tính cách ôn hòa, không có công kích tính, làm người lại thực khiêm tốn. Nam nhân sẽ không tự chủ được tưởng chiếu cố bảo hộ nàng, nữ nhân cũng sẽ tưởng cùng nàng trở thành bằng hưu. Chỉ là ở nàng cùng hoạn tâm an ủi nói riêng khi, hắn nhịn không được như đi vào coi thần tiên, thậm chí nghĩ tới phía trước như vậy mạnh mẽ phủng nàng có phải hay không đối. Làm nàng hoàn hoàn toàn toàn ở công chúng trước mặt, làm vô số nam nhân kiến thức nàng hảo. Đinh tổng, trong chốc lát cùng đi cưới ngựa như thế nào? Hoạn tâm an ủi. Hảo. Hắn hồi có chút hồn vía lên mây, không khỏi nhìn về phía Dung Dung Dung Dung ở cùng hoạn thái thái nói chuyện hiếm, hoạn thái thái xem Dung Dung khi cũng là tràn ngập yêu thương. Phản phất là nàng nửa cái nửa nhi giống nhau. Ngươi đến Hồng Kông liền nhất định phải tới nhà ta, kỳ thật nhà ta phòng rất nhiều, liền không cần trụ khách sạn. Khách sạn đồ vật cũng không thể ăn, ở nhà ta, chúng ta giao lưu nấu ăn tâm đắc. Hoàn thái thái nói như vậy,